Phần 20. Ánh trăng xuyên thấu qua trúc quyển thật mạnh thưa thớt bóng ma đổ xuống mở ra, vô thanh vô tức chiếu giỏi ở quân mục khiêm một bộ việc nhà màu đỏ tía quần áo thượng, tựa lũng một tầng khói nhẹ mông lung mê ly cảm, mang theo trí tôn yêu nhã khí thế. Mã Mã bá hiểu. Thình nhớ kỹ bổn chạm đầy đầu tóc đen không có bất luận cái gì chói buộc, tùy ý chút xuống mà xuống, rất nhỏ gió thổi phất, dơ lên tản ra nhu mị ánh sáng tóc đen, thực nhẹ, thực nhu, thực đạm. Thương chi thiển lặng lặng đứng lặng, dương mắt nhìn chú quyển ngoại muốn tiến vào quân một khiêm. Qua lại bồi hồi ngắn ngủn vài bước lộ, giống như trích tiên bước xuống thần đàn, lấy hắn trời sinh ôn nhuận khí chất, đoạt đi rồi đem trăng quang thải, dường như vốn nên như thế hưởng thụ nguyệt hoa tắm gội, rõ ràng mánh liệt vô pháp trong bóng đêm che giấu hắn quan mang. Nhân hắn diện mạo quá mức đu hòa, sắc mặt lại hiện bệnh trạng, lại không có tái nhợt mảnh khảnh đến gần như trong suốt, ngược lại phản phất cùng ánh trăng dung hợp vì nhất thể. Nói không nên lời sạch sẽ thấu triệt, không mang theo một tia nhân gian pháo hoa hơi thở. Muốn phá trận sao? Thương chi thiển khỏe môi hơi hơi dơ lên, ý cười dần dần dày, thú vị mười phần. Khiêm vương phủ trải qua 500 năm vẫn cứ bảo trì nguyên trạng, ít nhiều mộ dung tiêu cái này tình thông cơ quan trận pháp quỷ tài. Trận pháp che chở khiêm vương phủ 500 năm, chưa bao giờ có người chân chính phát hiện trong đó huyền bí. Chỉ cần mở ra trận pháp, đừng nói người. Chính là mỗi cũng mơ tưởng tùy tiện vào tới. Mộ dung phiêu có thể nhẹ nhàng tiến vào huyền nội, bất quá là nàng phóng thủy mà thôi. Nếu không lấy mộ dung phiêu gà mở cơ quan chi thuật, tuyệt đối không thể bước vào chủ huyền một bước. Nếu không phải xem ở mộ dung tiêu tình cảm thượng, bằng mộ dung tiêu đối nàng hai mẹ con sử dụng thiên ma rủ, hắn đừng nghĩ toàn thân mà lui. Khiêm vương phủ để trận pháp một mở ra, vô luận là bất luận kẻ nào đều chỉ có đường chết một cái. Quân mộ khiêm đi rồi thời gian dài như vậy, thế nhưng không có vây ở một chỗ, thực sự khả nghi. Mộ dung tiêu thần bí nhất khó lường thiên phú trừ bỏ thiết kế cơ quan, đó là nàng lúc trước dạy cho hắn trận pháp. Ở hiện đại khi, nàng là một người nhân viên công vụ, trong nhà trưởng bối lại thế thế đại đại truyền thừa rất nhiều sách ổ, trong đó binh pháp, trận pháp, cơ quan thuật nhất lợi hại. Ngay đây, nàng hồn xuyên đến huyền võ đại lục chi sơ, chính là lấy trận pháp bảo mệnh. Lại nói tiếp. Mộ dung tiêu vẫn là nàng nửa cái đồ lệ, sở dĩ tính nửa cái, hoàn toàn là nàng nuôi thả dạy dộ phương thức cùng mộ dung tiêu không nghị bái sư kém bối phận. Thương chi Thiện hướng tới quân một khiêm nhìn thoáng qua, đột nhiên nở nụ cười, nghe đồn khiêm vương tay không thể đề, vai không thể gánh, thấy huyết liền xe vựng, nhược đến không có chói gà chi lực, một năm hơn nửa năm đều nằm ở trên giường, sợ gió thổi qua liền đảo. Như thế yếu đuối mong manh khiêm vương. Thế nhưng ở nàng trúc huyện ngoại đi rồi hơn nửa canh giờ khí đều không xuyên hạ, quay thay, quay thay. Quân mùa khiêm không có nghe được thương chi thiển chán đến chết lầm bầm lầu bầu, trong lòng căng thẳng, mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn gần trong gang tốc trúc huyện, chẳng lẽ là huyện trước một tảng lớn cây trúc thành tinh. Như thế nào sẽ vẫn luôn tại chỗ đi. Khiêm vương phủ để phòng ngự cũng không lợi hại như vậy đi. Quân mùa khiêm giờ khắc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lâm vào trận pháp. Này trúc huyển tuy không có trí mạng cơ quan mai phục, lại bố trí tinh diệu trận pháp, khiến cho người sinh ra hào giác. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu quan vọng bầu trời một loan huyền nguyệt, hắn ở tại khiêm vương phủ nhiều năm như vậy, so với ai khác đều rõ ràng phủ đệ bố cục kết cấu. Tuy là đối với trận pháp không lắm tinh thông, nhưng cũng có thể phá quỷ dị trận pháp, mà trước mắt gặp phải trận pháp, tuyệt đối là thất truyền đã lâu cổ xưa bố trí. Nhìn như không hề uy hiếp ảo trận khi thật che dấu sắc khí. Hắn rốt cuộc cưới cái dạng gì vương phi A. Dung đến bố trí trận pháp phòng bị sao. Vẫn là nhẹ thì tự tổn hại, nặng thì bỏ mạng có sát thương tính cường đại trận pháp. Huyền võ đại lục cường giả vi tôn, tu tập đấu khí giả trở thành cường giả tiêu chí, mà trận pháp tu tập lại biết chi rất ít, thế nhưng làm hắn nếm tới rồi trận pháp kỳ diệu. Quân mùa khiêm đứng thẳng nửa ngày, cẩn thận quan sát chung quanh biến hóa, muốn sống trận. Lấy hắn gầy yếu thân thể là không có khả năng. Lúc này trận pháp ẩn chứa thiên biến vạn hóa ngũ hành kỳ thuật, đề cập kham dư thuật cùng vô cổ ám khí chi thuật. Liên bốn phía hướng gió cùng rừng trúc đều tầng tầng lớp lớp, phản phất không có giới hạn, kéo dài không dứt hình thành một cái thiên nhiên cái chán, che khuất phía trước con đường. Nếu là đại ý lung tung xông vào, thánh mạng khám yêu. Hắn nhắm lại hai tróng mắt, cảm nhận được bốn phía hương gió, không hề ngoài ý muốn. Căn bản cùng giống nhau trận pháp không giống nhau, không phải ảo thuật, mà là chân chính kẹp cơ quan sát phạt trận Thiếu đình huynh, ngươi nhưng hại thảm ta. Nếu là ta vào không được, ngày mai khiêm vương phủ hạ nhân không biết sẽ truyền ra cái gì làm cho người ta sợ hãi nghe nói. Quân một khiêm ngẩn đầu nhìn trời cao trung thanh lãnh huyền nguyệt, nhẹ nhàng như mày, thầm than chỉ có thể ra đòn sát thủ. Thương chi thiện mắt thấy quân một khiêm thẳng tắp ngã trên mặt đất, một lát không có động tĩnh, thân hình một nửa ánh ánh trăng. Một nửa ẩn ở rừng trúc bóng ma, cả người không hề sinh cơ nằm ở kia, nhu nhược làm nhân tâm chung một trận khẽ run. Ám thương, đi đem khiêm vương ôm lại đây. Ám thương là ám vệ trung thống lĩnh, vẫn luôn bảo hộ hai vị chủ tử an toàn, thấy khiêm vương như thế vô dụng ngã vào trúc huyền cửa, quả thực là ném nam nhân mặt. So nữ nhân còn mảnh mai, hắn tồn tại còn có ý tứ sao. Quân một khiêm nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, hai mắt chỉ chừa một cái tế phùng. Mơ hồ có nhàn nhạt bóng người ở dưới ánh trăng phóng ra trên mặt đất, kia hắc ảnh vượt trước vài bước, hiện ra lạnh băng hình dáng, tiếp theo hắn bị hắc ảnh đảo khiêng trên vai, một đường sóc nẻ tiến vào trúc quyển. Nhàn nhạt vầng sang trung, một cái màu trắng thân ảnh vây quanh hai tay, trên cao nhìn xuống nhìn quân mục khiêm, vương ra, kích thích không? Muốn hay không lại đến một lần. Quân mục khiêm vô vô trên người bối đất, nhìn một bộ màu trắng quần áo, tóc đen chút xuống mà xuống thương chi thiện. Thanh nhã cao quý, nhu tình vô hạn, nhưng này tùy ý trêu chọc, chút nào không giảm nàng lánh diễm khí thế. Hắn trong mắt thanh sóng kích động, cười đến vẻ mặt ôn nhuận nu hòa, "Nương tử, vi phu ngày gần đây thân thể rất tốt, nghĩ đến là nương tử cung cấp thuốc bổ công lao. Ta nếu là nương tử ở rể hôn phu, vậy cần thiết ăn mặc trụ đều cùng nương tử cùng nhau." Từ từ đêm dài, vi phu cô trầm nan miên, tưởng cùng nhi tử cùng nhau ngủ, chẳng biết có được không. "Ta cùng ngươi ăn" xuyên, nhưng không cung cấp nhi tử ấm dường. Thương chi thiển tươi cười sắc bén, giá minh đoạt nàng nhi tử, thật đúng là cho là nhà nàng nhi tử cha a Chẳng lẽ ta thân là cha, không thể cùng nhi tử thân cận. Quân một khiêm cười thực nhã, thực đu, cũng thực chối cãi, tiếng nói không tính cao vút, cũng không tính kích động, thanh phong giống nhau ôn luận, nước chảy giống nhau thanh triệt. Nhìn sắc mặt thay đổi dần thương chi thiển, vô hại mà nói, nương tử, ta một người sợ. Thương chi thiển cảnh giới chăm chú nhìn hắn, quanh thân cháu thượng một tầng băng hàn, nàng vô pháp lý giải nhà nàng nhi tử như thế nào sẽ thích khiêm vương. Cái này nhu nhược đến làm người không có cảm giác an toàn nam nhân nơi nào có thể làm nhà nàng nhi tử cha. Xem ra muốn trước tiên rời đi khiêm vương phủ, nguyên bản tính toán một tháng sau hỏa thuẫn rời đi tần kinh, hiện nay không thể không gia tăng. Chờ bắt được nàng muốn đổ vật, nàng tuyệt không cùng người nam nhân này nhắc lên quan hệ đạo quyển sách thỉnh đăng nhập 033 tiểu tam là môn kỹ thuật số a đổi mới thời gian 2012 11 22 20, 20, 18 giờ 26 phút 25 giây tấu trường số lượng từ 2553 033 quân muội khiêm nên ngang vào nhà mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ bổ trạm từ đây sau thương chi thiện rốt cuộc kiến thức đến tay không thể đề vai không thể gánh đi vài bước còn kiều xuyên vài tiếng Gián nhi tử không bỏ khiêm vương mị lực Chúc Uyển là tam tiến thức đình viện họa đống điêu lương Có 500 năm trước kiến trúc phong cách cùng nhã vận Chiếm điệu rộng lớn, trước mắt Thúy Trúc Rừng Trúc trước có một trô ao hồ Trên mặt hồ giá một tòa điêu lan ngọc thế cầu đá Thương chi thiển ở từng hàng Thúy Trúc thấy xuyên qua mà đi Một đường hành đến đến bên hồ Gió ấm như say thổi quét nàng sợi tóc cùng quần áo Ánh mắt trong trẻo, nhìn thấy thương thiếu chủ một tay cầm cự khuyết Một tay huy quân mục khiêm hối lộ tới Cửu Tiêu, ngưng thần tĩnh tâm, dẫn thiên địa chi khí dẫn vào trong cơ thể, quay trùng quanh tại thân thể trùng quanh hắc bạch tương dung một tầng dòng khí thâm chứa lưu sướng. Lấy kiếm là chủ, lấy thương vị phụ, là thương quân tiểu bằng hữu hiện giờ học tập trọng điểm. Cự khuyết thân kiếm đặc thù, sắc bén lại không bá đạo, dễ dàng khắc địch chế thắng, lại lại thêm linh hoạt, tạo thành thương tổn tập trung. Mà Cửu Tiêu có được quét ngang ngàn quân chi thế, Đại khai đại hợp tản ra túc mục lánh khóc thiết huyết phong phạm. Quân Mục khiêm tay cầm tay dạy dỗ thương quân như thế nào vận dụng cự khuyết cùng cửu tiêu hai loại thần khí phối hợp. Thân mật khang khít hình ảnh nhìn qua nói không nên lời duy mỹ hài hòa. Một lớn một nhỏ hai người, một cái ôn nhuận nhu hòa, sạch sẽ ngây thơ khí chất hồn nhiên thiên thành. Một cái non nớt đáng yêu, hồn nhiên thiện lương thần thái phi dương. Một cao một thấp đứng chung một chỗ, lại phá lệ ấm áp. Thương Chi thiện lẳng lặng mà nhìn. Rất khó hình dung giờ phút này tâm tình, con lớn không nghe lời mẹ a Một cái tiện nghi cha cùng một khẩu súng liền đem nàng ngậm đáng nuốt cay nuôi lớn nhi tử đoạt đi rồi. Liền cửu tiêu như vậy thần khí đều bỏ được đưa, quân mục khiêm có phải hay không đối nhà nàng nhi tử hào quá đầu. Thân sinh phụ tử chưa chắc sẽ tay cầm tay dạy dỗ húng chi quân mục khiêm cùng thường quân không phải thân sinh phụ tử. Coi như mình ra sẽ không xuất hiện ở hoàng quyền tối thượng đế vương chi ra. Càng sẽ không ở khung cùng linh hồn đều lạnh nhạt vô tình quân gia. Mẫu thân, ta cự khuyết cùng cửu tiêu xoáy đi. Thương quân hương phấn chạy đến thương chi thiển bên người, không chút nào bùn xỉn triển lãm hắn vui sướng. Quýnh lượng đôi mắt nhìn nhà mình mẫu thân, vương gia cha vừa mới còn nói khởi mẫu thân. Bất quá ta không có nói cho vương gia cha mẹ thân liền ở phụ cận rình coi, nếu không vương gia cha lại muốn ăn vạ không đi rồi. Thương chi thiển thu hồi tâm thần, sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Lộ ra sủng nịch lại trịnh trọng tươi cười, Nhi tử a cha nha cha kêu đến cũng thật trôi chảy, Ướn tuổi hắn muốn kêu mẫu thân một tiếng tỉ, Ướn bối phận hắn muốn kêu mẫu thân một tiếng lao tổ tông. Ngươi như vậy tùy tiện nhận cha, đáng tin cậy sao? Thương thiếu chủ vẫn luôn đắm chìm ở có cha tất cả tốt suy nghĩ, đồng nhiên vừa nghe cả người nổi ra gà đều rất đầy đất. Giống như, giống như, đại khái, khả năng, hắn nhận vương ra cha có điểm lì kinh phản đạo. Thương chi thiển thấy nhi tử vác khuôn mặt nhỏ, trừng mắt dựng mụ, phồng lên tắc, chu lên miệng, vội vàng oan ủi nói, trừ bỏ họ quân cùng với quân họ có huyết thống quan hệ đều không thể, mặt khác nam mẫu thân suy xét hạ, giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Nếu là có thích hợp, mẫu thân cường cưới qua tới, cho ngươi làm cha hảo sao. Thương thiếu chủ dầm gì hai tiếng, biệt nữ xoay đầu, thật vất vả tìm được một cái vừa lòng đẹp ý cha a. kết quả đã quên huyết thống quan hệ, thật là thất sách may mà được đến cửu tiêu cũng không mệt thương thiếu chủ nghĩ kỹ tâm tình rộng mở thông suốt ở tìm xem đi hai mẹ con đang nói lặng lẽ lời nói trầm ngư từ xa tới gần thanh âm truyền đến chủ tử đại tân hoàng đế đem bắc lạc công chúa tứ hôn cấp khiêm vương chủ tử từ chính phi biến thành chất phi chính phi biến chất phi thương chi tiện nhàn nhạt hỏi với nàng mà nói khiêm vương phi thân phận sớm hay muộn muốn thoát ly không nghĩ tới đức tính đế nhanh như vậy liền có động tác vai vị hoàng tử tranh đoạt là Quynh Nhan, ngược lại là Khiêm Vương được Mỹ Nhân. Đức tính đế đối Khiêm Vương vị này hoàng thúc cũng thật tốt quá. Bác Lạc công chúa đã tiếp chỉ tới Khiêm Vương Phủ, chỉ sợ chủ tử hiện tại thân phận muốn đi trầm ngư nói không tỉ mỉ nói, hảo hảo vương phi biến thành chắc phi, còn phải bị Bác Lạc công chúa đè nặng, nếu là chủ tử giận dữ, trực tiếp làm thịt Bác Lạc công chúa liền không xong. Hoàng thượng chỉ là tứ hôn, vẫn chưa cử hành tiệc cưới, Chính phi thân phận cũng là danh không chính luôn không thuận Lấy bác lạc công chúa tôn quý thân phận Làm sao có thể là chắc phi Hiện giờ Hoàng thượng tứ hôn Đã nói do bác lạc công chúa là chính phi Mà nhà nàng chủ tử từ chính phi Biến chắc phi cũng hợp tình hợp lý Thế nhân cũng sẽ không nói Hoàng thượng lấy quên áp người Rốt cuộc thân phận bại ở kia Không phải do người khác nói ra nói vào Đã vào phủ liền đi gặp bác lạc công chúa đi Thương chi thiển trong mắt hiện lên một mả u mang, thế đạo này, một người nam nhân có thể có rất nhiều thiếp, lại chỉ có thể một cái thê, mặc dù là thân phận tôn quý chắt phi, cũng bất quá là một cái thiếp, vĩnh viễn siêu Việt không được thê, thiếp, thiếp thấy thê còn muốn hành lễ lập quý củ. Chính phi cùng chắt phi với nàng bất quá là một cái xưng hô, dâu dịa chỉ là đức tính đế làm nàng từ chính phi biếm vì chắt phi, liền có cách biệt một trời. Không ra 15 phút toàn bộ khiêm vương phủ đều biết nữ chủ nhân thay đổi, mọi người đột nhiên không kịp dự phòng, một trận thốn thức, toàn cho rằng bắc lạc công chúa mới có tư cách xứng đôi ôn nhuận khiêm tốn vương ra, hướng gió bắt đầu chuyển rời đến tân nữ chủ nhân. thương chi thiện nắm nhi tử tay một đường đi tới, đã chịu không ít khinh thường, chào phúng ánh mắt. cứ nghe bắc lạc công chúa là huynh nhan cùng khiêm vương ở tử trong bụng mẹ liền đính xuống hú nước, khiêm tốn vương mẫu phi chết bệnh, khiêm vương thất sủng, an khang đế hoàng Bắc Lạc đối bệnh tật ốm yếu khiêm vương đính xuống hô nước không giải quyết được gì, cũng không có người dám đề cập khi còn nhỏ đính xuống hô nước. Phần 21 Chỉ là trong triều đình các hoàng tử tranh đoạt Bác Lạc công chúa nháo đến quá lớn, Đức Tính Đế lại lời nói dịu dàng cự tuyệt Bác Lạc công chúa cùng hoàng tử liên hôn, là khuynh nhan tất nhiên là không thể tùy tiện tống cổ, lúc này mới nhớ tới khiêm vương. Người đó là thuộc Sơn Phượng Hoa thành thành chủ thương chi thiện. Ngọc thanh Âm sắc không cao vút, cũng không bén nhọn, giống như thanh tuyển chạy xuôi mà qua, nói không nên lời nhu nhã. Nên diện đi tới người đúng là thương chi thiển muốn gặp bác lạc công chúa, là khuyên nhan. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. 033 Tiểu Tam là môn kỹ thuật số B. Đổi mới thời gian 2012 giờ 20, 26 phút 25 giây tấu trường số lượng từ 2439. 033. Là khuyên nhan bước đi khinh mạng cử chỉ thư hoan ưu nhã, từng bước một đi tới hết sức bình tĩnh, tươi đẹp dương quang quanh quẩn ở nàng quanh thân, Mỹ đến một loại cực hạn. đen nhánh lượng trạch phát kéo một cái độc đáo búi tóc, ăn mặc một kiện màu tím yên treo dệt cẩm, thủ công tinh xảo, thượng đẳng tơ lụa, sơn đến làn da tinh tế như chi. mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bùn chạm, thỉnh nhã thanh lệ thân ảnh ở phù quang lược ảnh chúng gió tình và loại. một trương bạch ngọc tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Một đôi kiểu diễm trung lộ ra vũ mị đôi mắt, lưu chuyển gian dường như mâu đơn ảnh ngược ánh nắng, lưu quang nở rộ. Bước đi gian lộ ra hoàng lũa tú ủng, thật dài làn váy tùy lện bước lay động sinh liên, khí chất ung dung hoa quý, hoàng gia phong phạm tất hiện. Trừ cái này ra quanh thân đeo vật phẩm trang sức, bỗng nhiên nhìn lại, châu quang bảo khí, lộng lây giật màu. Thương chi thiển cấp này chờ view vật một câu đánh giá, mỹ đến lõe mù mắt. Đãi lạc khinh nhan đến gần Nàng lại lần nữa cho một câu đánh giá, thanh lệ tuyệt tụ, tư dung tuyệt sắc. Vẫn luôn nghe nói đại tần là lễ nghi trí bang, xem ra là danh xứng với thực. Khiêm vương phủ người thật là không hiểu quý củ, chúng ta công chúa gả thấp, khiêm vương thể nhược không ra nên đón liền tính, mặt khác tiện tì tiện thiếp thế nhưng còn muốn chúng ta công chúa tự mình tới thỉnh, đây là đại tần lễ sao. To như vậy khiêm vương phủ tôn ti chẳng phân biệt, không một chút quý củ. Làm người rất là hoài nghi khiêm vương phủ rốt cuộc ai mới là chủ tử. Hầu đứng ở là khuynh nhan bên cạnh một người thị nữ khẩu khí không tốt thả khiêu khích nhìn thường chi thiện. Một cái chưa kết hôn đã có con tiện nhân còn vọng tưởng cùng tôn quý công chúa cùng thờ một chồng. Quả thực là nghịch thiên. So nhanh mồm dẻo miệng, đấu võ mồm cùng xảo ngôn lệnh sắc. Trầm ngư tuyệt đối là tốt nhất biện tay, đoan chính tư thái. Hướng là khuynh nhan hành lễ nói, tỷ trầm ngư gặp qua công chúa. Công chúa vạn phúc Nhà ta chủ tử là thuộc sơn chi chủ, thái tổ từng hạ chỉ, thuộc sơn chi chủ thấy quân không quỷ, tự nhiên không cần hướng công chúa hành lễ. Công chúa cùng nhà ta chủ tử nói chuyện, một cái của hồi môn nha hoàn cũng dám thế công chúa làm chủ. Tì chịu quá cung đình lễ nghi dạy dỗ, nhất không quen nhìn cậy sủng mà kêu ra phó, công chúa dày rộng đại nhân, định là không đành lòng trừng phạt như thế vô lễ ra phó. Tì thật sự không nghĩ công chúa bị tiểu nhân che giấu mất công chúa tôn quý thân phận vừa mới cả gan vọng công chúa thứ tội quất sinh hoài nam tắc vì quất sinh với hoài bắc tắc vì chỉ ta bắc lạc người trong nước trời sinh tính không ngừng vươn lên tới nơi nào đi học nơi nào phong tục buồn cung nhưng không cảm thấy đại tần có thể dạy ra cái gì lễ nghi tới ở bắc lạc chưa kết hôn đã có con là muốn trầm hàn đảm cũng liền đại tần dân phong khai hóa có thể chịu đựng đổi phong bại tục việc phải biết thất tiết người vốn là không kiết lạc huynh nhan sắc mặt sáng loáng Đôi mắt sâu kín lưu chuyển, lúc sáng lúc tối, khóe môi ngọt nghị tươi cười, vũ mị muôn vàn, rất là câu nhân. Thương tri thiển dương mắt nhìn là khuyên nhan, nghị thầm bắc là quốc tổ bất quá số đại, này mà chỗ huyền võ đại lục đông bắc, cùng đông ly dắp giới, chiếm cứ nhất quảng lãnh thổ quốc gia, lại nhân địa thế cao, khí hậu rét lạnh, một năm chung có ba cái mùa là trời đông giá rét, quốc lực chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, băng thiên tuyết địa sinh tồn cực kỳ gian nan Này đây cấp bậc quan niệm đặc biệt nghiêm ngặt. Hiện giờ bác là quốc chủ tân lập, chính nôn thanh minh, miễn cưỡng có thể cùng đại tần chống lại, như vậy lời lẽ chính đáng chỉ trích đại tần lễ nghi, thật là càng rỡ. Bảo sao hay vậy, công chúa ở băng thiên tuyết địa ngốc lâu rồi, nghĩ đến kiến thức thiền bạc, thủ vô gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Thương chi thiền thanh đạm trong thanh âm chứa thâm trầm như viên bậc nhã, ánh mặt trời khuynh sái mà xuống. Cao nhã chắc tuyệt phong tư ở phiến đá xanh trên mặt đất kéo trường, tựa mạ lên một tầng tói kim, trích đẹp như ma. Lạc khuynh nhan tâm thần chấn động, đối phương trên người tản ra độc đáo hơi thở, cơ chí, thanh lánh, cao ngạo, tôn quý, không một không ở bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, như vậy bệ nghệ thiên hạ khí thế cùng thân phận của nàng cực kỳ không hợp. Ngón tay không tự giác nắm chặt, nhẹ nhàng cười, khỏe môi gợi lên nhẹ không thể thấy độ cùng một cái thất tiết người. Thật sự không thể lấy chắc phi chi vị, từ nay về sau liền lấy thị thiếp thân phận ở khiêm vương phủ đi. Công chúa điện hạ, hy vọng ngươi hiểu biết tam sự kiện. Thương chi thiển đạm đạm cười, thanh nhã tươi cười lộ ra nước chảy hoa rơi giống nhau đạm mạc thản nhiên hơi thở, mặt mày chi gian đều có một cổ cao quý sắc bén. Thứ nhất, đức tính đế ngày đó tứ hôn khi, ta đã cự hôn. Nếu khiêm vương có thể ở rể cũng mang lên bạc triệu ra tài làm tiền biếu Ta sẽ cố mà làm tiếp thu khiêm vương, nếu không tứ hôn thánh chỉ một mực không tiếp. Lạc huynh nhan hô hấp cứng lại, thật sự không thể tưởng được nữ nhân này như thế cuồng vọng, dám cùng đại tần hoàng đế co kẹ mà cả, còn muốn khiêm vương ở rẻ, thật sự cuồng ngạo đến cực điểm. Thứ hai, công chúa điện hạ từ nhỏ cùng khiêm vương từng có hôn ước, bác lạc lại chậm chạp không thực hiện năm đó hôn ước, là vì bất nghĩa. Vốn có hôn ước trong người, bác lạc còn làm công chúa cùng hoàng tử liên hôn. Thật là bất nhân. Đối bệnh nặng trung vị hôn phu chẳng quan tâm, là vì bất trùng, như thế bất nhân bất nghĩa bất trùng công chúa Điện Hạ xứng đôi khiêm vương sao. là khuynh nhan ánh mắt tiệm lãnh, trên mặt tươi cười thu liễm, cả người cứng đờ nhìn chầm chằm thương chi thiện, trong lòng cực kỳ không nghĩ thừa nhận hối hôn sự, lại cũng là sự thật. Thứ ba, tuy nói Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, công chúa Điện Hạ chưa cùng khiêm vương bái đường, không có tiệc cưới, không có khách cỡ. Không có chủ hôn người, công chúa Điện Hạ chỉ là khiêm vương phủ khách quý mà thôi, cũng không phải khiêm vương phi, nhàn sự mạc quản. Lạc huynh nhan trinh lăng một cái trước mắt, trong lòng khí cực, lại ưu nhã thông rong nhìn thường chi thiển liếc mắt một cái, đà tạ thương cô nương. Cô nương hai chữ cắn tự rất nặng, thanh âm rõ ràng dịu dàng mềm nhẹ, lại lộ ra một loại căn bản không thể làm người kháng cự uy hiếp. Không khách khí. Thường chi thiển nhàn nhạt nói, chút nào không chịu ảnh hưởng làm lơ lạc là huynh nhan. Nàng trải qua hai đời, tất nhiên là sẽ không cùng là khuynh nhan so đo, chân chính nên gõ chính là đại tần hoàng đế, hoàng đế nên có hoàng đế chức trách, mà không phải đi đoạt bà mối bắt cơm hôn loạn chỉ hôn. Lạc huynh nhan vừa mới bất quá nhẹ ngó thương chi thiển thân ảnh, lúc này nhìn kỹ, cặp kia trong mắt ánh mắt sâu đậm, đen như mực sắc bén hôn loạn ưu tính nhan sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, lưu sóng quay lại gian tự mang ý cười, lượng triệt lại làm người tìm tòi nghiên cứu không ra nàng cảm xúc tới. Phảng phất thấy rõ nhân tâm, quét ngang dưới, ẩn ẩn có một tia len ken tôn lão khí thế, không tự giác lệnh lạc huynh nhan trong lòng nhảy dựng, suýt nữa thấu bất quá khí tới. Mã Mã Bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bùa chạm, rời đi tầm mắt, lại quan sát một cao một thấp hai mẹ con, tuyệt mỹ ngũ quan cùng hồn nhiên thiên thành tôn quý sơn đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Toàn thân trên dưới không một vật phẩm trang sức thương chi thiển chỉ chứ một kiện tố nhã màu nguyện bạch áo đơn. Theo gió dựng lên tà váy lộ ra minh hoàng hoa văn cùng đường cong, dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt, khí chất nói không nên lời nội liễm trầm ổn, tôn quý cùng ưu nhã phỏng tửa cốt nhục trung lộ ra tới, cả người có được không chế thiên quân vạn mạng ý vị, cười nhạt xinh đẹp không chỗ không mang theo gọi người thần phục khí phách. Trong đầu đột nhiên nhớ tới trước khi đi huynh trưởng nghiêm nghị nói, khuyên nhan, trên đời này trừ bỏ trung nguyên nữ vương có thể cùng nam tử tranh phong thuộc sơn phượng hoa thành thành chủ thương chi thiển tuyệt đối là kinh địch. Nữ nhân tuyệt mỹ dung mạo có thể vì nàng tăng thêm lợi thế, nhưng là mưu lược, thủ đoạn, khí thế lại không phải giống nhau khuê phòng nữ tử có thể không chế. Nữ tử như gương, cũng tự kiếm, trí tuệ chi kiếm so với chiến trường càng thêm tràn ngập nguy hiểm cùng sắc khí. Mới đầu nàng không rõ huynh trưởng lần này lời nói ý đồ, kiến thức đến đại tần vài vị hoàng tử lúc sau, nàng tràn đầy thể hội có tuyệt mỹ dung mạo sẽ chỉ làm ham mê nữ sắc người nhìn với con mắt khác, búng tay hồng nhan lão, phương hoa trong phút chốc lại không đủ để lung lạc nam nhân tâm. Hiện giờ, nhìn thấy Thương Chi Thiện về nàng đồn đãi cũng tự sụp đổ, như vậy nữ tử, phong tư hiểu điệu, trên người hoàn toàn không có lục lâm khí khí, tùy ý lại cường thế lộ ra một cổ khác cao nhã hào phóng, quý khí đầy ra. Lạc huynh nhan ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm nhắc nhở chính mình không thể coi khinh trước mắt nữ tử lại lần nữa ngước mắt cùng đối phương đối diện ôn hòa cười buồn cung mới tới đại tần đối đại tần phong thổ không hiểu nhiều lắm nếu mở miệng có cái gì không lo chỗ mong rằng phu nhân thứ lỗi bổn cung nơi đó có một viên nhân sâm thực bổ dưỡng một hồi bổn cung sai người đưa tới cấp phu nhân làm lễ gặp mặt qua mấy ngày chờ vương gia thân thể hảo bổn cung lại đến lại nhải phu nhân uống trà đa tạ công chúa ý tốt công chúa sơ tới đại tần nghĩ đến chủ không quen đại tần giường ta kia có một viên ngàn năm tuyết liên cùng nửa người cao huyết tham, thực dưỡng huyết an thần. Thương chi thiện lời nói vừa ra, là khuynh nhan ánh mắt hiện lên một mặt lạnh leo, hào phóng hồi lấy cười, tựa hồ đối với đối phương gia tay rộng rất không hề để ý, quấy giày phu nhân thời gian dài như vậy, buồn cung cũng nên hồi hành cung. Thương chi thiện bên môi dương một mặt nhàn nhạt cười hình cung, tiếng nói lộ ra thư hoang thanh thản, vương ra thân thể ôm bệnh nhẹ, ta liền không tiễn công chúa. Lạc huynh nhan tú mỹ mi, mi nhẹ không thể thấy nhân lại, hiển nhiên cảm nhận được đối phương xa cách, cũng không làm dừng lại, một hàng muôn hồng nghìn tía chậm di gì, gì hướng cổng lớn đi đến. Chờ lên xe ngựa, lạc huynh nhan bên cạnh thị nữ mới mở miệng nói, đều nói phượng hoa thành thành chủ dung mạo tuyệt thế, xưa nay hung hãn, kinh thương bản lĩnh cả thiên hạ nhà giàu số một đều tán một tiếng gian trá tan định, hiện giờ nhìn lên, thật đúng là tài tình gồm nhiều mặt. Dứt lời! thị nữ giả dạng người tá ngụy trang cùng ra người, lộ ra một trương yêu mị vạn phần mặt, lạnh băng trầm ngạnh ngự khí tràn ngập lạnh lùng hơi thở, khí chất lại không có nửa phần nữ khí, ngược lại như ngọc ôn nhuận, nếu nói khiêm vương khiêm tốn ôn nhuận, không chỗ không ra ra gọi người tâm thần yên lặng ôn hòa ưu nhã, mà người này ôn nhuận khí chất gọi người sờn tóc gáy. Lạc khuynh thành, đại ca luôn mãi dặn dò làm ngươi cẩn thận, ngươi cho ta thu liễm điểm. là khuynh nhan trầm giọng mở miệng. Thân tỷ tỷ uy Ngươi hôm nay lại ca bám vào người sao? Như thế nào như vậy cẩn thận nghiêm túc. Lấy tỷ tỷ dung mạo cùng tài hoa, kia ma ốm như thế nào xứng đôi tỷ tỷ, buồn cười chính là muốn cùng một cái chưa kết hôn đã có thai thất tiết nữ nhân cùng thờ một chồng. Đại tần hoàng đế không khỏi quá tự cho là đúng. Nay còn không có vào cửa, liền tiểu vương ra đều phòng, thế tất áp tỷ tỷ một đầu, nếu có một kia khả năng, ta đương nhiên sẽ không làm tỷ tỷ chịu chút nào hủy khuất. Lạc Khuynh Thành trong giọng nói mang theo một cổ áp lực tức giận, mặc phát giu vai, nếu chạm Ngọc khuôn mặt tuấn tú nhất phái đắc ý, gợi cảm môi hơi câu, vài phần mê người ý cười cùng Lạc Khuynh nhan có chút phù hợp. Lạc Khuynh nhan nghe vậy cười cười, phục lại cảnh cáo nói, ngươi cho ta chú ý chút, nơi này là đại thần, chúng ta nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị chung, hơi có sai lầm, đại ca sa ở Bắc Lạc cũng nước xa không cứu được lửa gần. Bất quá là một giới không chính nữ Nhậm nàng lại có bản lĩnh, tả hưu bất quá là cái thiếp, khiêm vương cũng không nhất định đai thấy, ta thả dung nàng mấy ngày đó là... Lạc huynh thành lắc lắc đầu, cười đến điên đảo chúng sinh, lưu hai mẹ con cấp tỷ tỷ ngột ngạt sao. Ta hôm nay cũng không phải là đến không. Ngươi làm cái gì? Không có gì, trước khi đi ta hướng quốc sư thảo chút bảo bối. Lạc huynh nhan sử sốt, ngươi cho các nàng hạ cổ độc. Lạc huynh thành nhẹ điểm đầu. Hắc đồng thích ánh sáng màu mang trận lóe, nghiền ngẫm cười rộ lên, yên tâm đi, cổ độc chi độc không ai có thể phát hiện, một khi cổ trùng tiến vào máu, dung nhập cốt nhục trùng, sẽ chỉ làm người thoạt nhìn khí huyết không đủ, cuối cùng bạo bệnh mà chết, không ai sẽ biết chúng độc. Tả hưu các nàng mẫu tử sớm hay muộn sẽ bị đại tần hoàng đế ban chết, ta bất quá hỗ trợ giảm bất các nàng thống khổ, làm các nàng trong lúc ngủ mơ chết đột ngột. Về sau đừng ở tự chủ trương. Tần kinh gần nhất tới không ít người, giật phong công tử cùng cô vân công tử đều ở tần kinh, hơn nữa dung hồ ly, ngươi động tắc quá thấy được. Chỉ hy vọng bọn họ cha không đến chúng độc dấu hiệu, nếu không ta sợ làm cho không cần thiết phiền thoái. Lạc huynh nhan trên mặt chợt lóe rồi biến mất ưu sầu, hoàn toàn không còn nữa lúc trước ưu nhã hảo phóng công chúa. Phần 22 Lạc huynh thành lưỡng đạo mày kiếm nhân ý cởi hơi hơi hướng về phía trước khơi màu, trường mà hơi cuốn lông mi hạ Một đôi mắt chính toát ra âm độc quan mang, môi đỏ nhẹ nhàng tạo nên một mặt cười lạnh tới, sở hữu trở ngại hắn tỉ tỉ người, một cái không lưu. Lại nói, là khuyên nhan vừa đi, thương chi thiển cùng thương thiếu chủ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm nửa canh giờ. Sao lại thế này? Chủ tử, thiếu chủ ngày thường ăn dùng xuyên, đều có chuyên môn dược sư kiểm tra, căn bản không có khả năng cho người ta hạ độc cơ hội. Việc này quá kỳ quạc. Trầm ngư nhịn không được ngẩn đầu chiều thương thiếu chủ nhìn lại, lúc này thương thiếu chủ cuốn xúc trong hồ tràn, lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, cực kỳ giống hồng bảo thạch, hồng không có tác chết hồng chất chứa lan tràn ngọn lửa. Nàng biết nhà nàng chủ tử nhất bảo bối thiếu chủ, dễ dàng không được thiếu chủ rời đi nàng nửa bước, ngủ đều ôm không buông tay, có thể thấy được nhà mình chủ tử đối thiếu chủ quan ái vượt mức bình thường. Thương chi thiển đau lòng nhìn nhi tử giống mắt đỏ con thỏ cuốn xúc ở trong góc. Màu đỏ đôi mắt để phòng nhìn nàng, chậm rãi đi qua đi, ăn nói nhỏ nhẹ chấn ăn nói, nhi tử ngoan, không sợ. Phải tin tưởng chính mình sẽ không thương tổn mẫu thân. Mẫu thân, ta còn không có hoàn toàn hảo có phải hay không? Thương thiếu chủ cực nóng thiêu đốt màu đỏ đôi mắt nồng đậm tràn ra tên là thương tâm cảm xúc. Hán tử nhỏ liền biết chính mình cùng mặt khác tiểu bằng hữu bất đồng, trừ bỏ không thể tưởng tượng thân thế, còn có ít có người biết bệnh đau mắt, một khi phát bệnh. Trong thân thể hùng tính cùng lệ khí sẽ khiến cho hắn không chịu khống chế giết người. Thương tri thiển không lý do một trận chua sót, lúc trước nàng tao ngộ ám sát chúng cự độc, trong thân thể độc tố toàn bộ bị trong bụng thai nhi hấp thu, lúc này mới bảo nàng một mạng. Nhưng mà, nàng trước sau vô pháp quên sinh sản kia một ngày, kia một đôi một huyết mà sinh đôi mắt. Cũng bởi vậy, năm năm tới nàng ẩn ở Thục Sơn, cũng không hỏi đến thiên hạ sự, tâm huyết toàn bộ hoa ở nhi tử trên người. May mà. Nhi tử trong cơ thể độc tố theo tuổi tăng trưởng, chậm rãi biến đạo, thậm chí dần dần biến mất. Nhưng là, một khi chúng bá đạo độc, liền sẽ dẫn phát bệnh biến, hai mắt biến thành thị huyết màu đỏ đậm. Thương chi thiện ôm nhi tử, nửa ngày mới phun ra một chữ, cha. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. năm ân nhân cứu mạng A. Đổi mới thời gian 2012 120 20, 26 phút 26 giây tấu trương số lượng từ 2.484-035. Tần kinh xa hoa nhất phong nguyện lâu, mấy năm nội quật khởi thanh lâu, danh quan thiên hạ, bên trong nữ tử hoặc tài nghệ tuyệt thế, hoặc giỏi ca múa, hoặc thiên sinh lệ trước hoặc võ nghệ phi phạm, trở thành thiên hạ đệ nhất hưởng lạc nơi. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ trạm. Chính ngọ thái dương chiếu xuống. Phong nguyệt nhà lầu đỉnh được khảm bảy màu sắc sỡ, lưu ly châu từ bốn phương tám hướng tản ra thất thải hà quang, rực rỡ lấp lánh, thịnh khí lăng nhân. Lúc này, phong nguyệt lâu đơn độc lan các nội, bích ngọc mài rùa gạch men sứ, sáng đến độ có thể soi bóng người. Gió ấm nhẹ phẩy, mỹ nhân vườn quanh, rượu ngon phiêu hương, đàn sáo thanh thanh. Phong bay biện sa hoa, bố cục tinh xảo, rơi xuống đất trường cửa sổ, cao nhã bình phong, không một không có vẻ sa hoa đến cực điểm. Vũ cơ người mặc lụa mỏng đang ở chậm rãi mạn vũ hấp dẫn chính phía trên ngồi một bộ đẹp đẽ quý giá áo gấm nam tử ánh mắt tóc đen nhan ngọc tuấn giật phong lưu tay cầm ngọc ly mê ly phiêu say thần sắc xứng với bên miệng cực có khiêu khích tươi cười hồn nhiên là cái tham luyến sắc đẹp khách làng chơi một tiếng vang nhỏ môn đột nhiên bị người dùng lực đa văng đoàn người đi đến đao quang kiếm ảnh khiến cho tiểu thanh mềm giọng vũ cơ sôi nổi kinh hãi rời đi chỉ sợ ương cập ngươi ra ra. Tiến vào cũng không gõ cửa, vạn nhất ta ở làm việc, ta nửa đời sau tính phúc ai phụ trách ta. Nam nhân dày mỏng vừa phải môi nhẹ nhàng một câu, mơ hồ lộ ra một mặt cực bí cực lười ý cười tới. Lạc nhạn nhìn trước mắt tình hình, tiến lên một phen nắm nam nhân vào áo, thanh lanh thanh âm chậm rãi tràn ra khẩu, ban ngày ban mặt nị ở nữ nhân đôi, cũng không sợ dưới thân kia đổ vật múc meo lặn rớt. Người! Người! Ra ra, ngươi lại không phải ta tức phụ ta như thế nào, làm ngươi đánh giám. Nam nhân nói lời nói khí tuy rằng thô bỉ, nhưng nhân hắn dung mạo tuấn Mỹ, khí chất tiêu sái không kềm chế được, thế nhưng lệnh người không cảm giác được chút nào khinh bạc càng rỡ, dù cho bên môi dơ lên xấu hổ buồn bực tức giận, ánh mắt lại hùng hổ do người, bất quá, nếu là thương mỹ nhân của ta, liền phải nói cách khác. Nhà ngươi chủ tử nếu có thể quản quản ta, ta cũng sẽ không vì nàng mua say. Thiếu nói hiệu nói vượng, Lạc nhạn lệnh giọng quát lớn. Cũng liền thương mỹ nhân dạy ra nha đầu mỗi người miệng lươi sắp bén, cường thế hung hãn. Nói đi, như vậy vội vã quấy dày ta chuyện tốt là vì sao? Nam nhân thuận tay đổ một chén rượu, ngửa đầu che chén, giữa mày mang theo nhàn nhạt đỏ hửng. Từ ngọc quan trung rơi xuống vài sởi thoái phát, nhân dính rượu, nháy mắt liền đột ngột mà trương hiển ra một cổ nam tính cùng dã gợi cảm tới, anh đính mạnh mẽ hình thể cùng tùy ý rộng mở vắt áo. Ở trên người hắn suy diễn ra độc đáo phong tình. Nhà ta thiếu chủ trúng độc, chủ tử thình ngươi đi một chuyến khiêm vương phủ. Lạc nhạn nói xong, xách theo hắn và tháo liền đi ra ngoài. Mẹ ruột nha, ta cốc túy xuyên đến khám bệnh tại nhà chính là có điều kiện. Có ngươi như vậy thì người sao? Gần nhất liền ăn ta đậu hủ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tốt xấu là cô nương già, thu liễm điểm A. Cốc túy xuyên ý cởi doanh doanh rút ra một quả ngân châm. Hướng về phía trước ngực nhỏ dài bàn tay trắng đã đâm tới. Lạc nhạn bản năng rút về tay, trong chớp đoáng, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, lệ, khít sâu một hơi, lại lần nữa dơ tay bắt lấy cốc túy xuyên một ném. Chỉ một chốc cốc túy xuyên chật vật bị nữ nhân dơ lên hướng ngoài cửa sổ ném đi, tiếp theo rớt vào bên trong xe ngựa lại không hề tổn thương, trong lòng ảo não cái này lực lớn vô cùng nha đầu có thể hay không đem hắn đương nam nhân một hồi a Mỗi lần vừa thấy mặt không phải vứt chính là ném, hán lại không phải bao cát. Phong Nguyệt Lâu đối diện mặt quán trà, chạm rông cửa sổ mở ra một đạo tế phùng, Phong Tùy Tâm dựa vào bên cửa sổ, ngắm nhìn trên đường dòng người, dựa vào lan can mà vọng, một cảnh một vật thu hết đáy mắt. Tần kinh nữ tử chính là có khí phách, mới vừa có người đùa dỡn phụ nữ nhà lành, ra tới cứu mỹ nhân không phải anh hùng, mà là khăn trùm. Trước mắt thế nhưng có người đem một cái dáng người cường tráng nam nhân một tay dơ lên hướng ngoài cửa sổ bức, thật là náo nhiệt à? Phong Thủy Tâm cười như không cười mà phe phẩy quạt xếp, trong thanh âm mang theo sung sướng tự cảm. Vân Lưu liễm một thân màu đen gấm vóc trường bảo Tuấn giật đạm bạc thân ảnh sát cửa sổ mà đứng, nó nả như ngọc tay bưng tinh xảo sứ ly, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn xa dần xe ngựa, độc tôn cốc túy xuyên cùng phượng hoa thành thành chủ quân biết. Nếu không lấy cốc Tuy xuyên xảo trá thay quái tính cách. Sẽ là một nữ nhân như vậy khinh đủ. Trừ phi hắn cam tâm tình nguyện cùng người đi, nếu không trên đời này không có dám đắc tội độc bất tử. Độc thủ thánh y có hai vị quan môn đệ tử, một cái ái độc, thích rượu như mạng, một cái thiện y không có tiền không trị. Nói đó là giật phong công tử phong tùy tâm cùng độc tôn cốc Túy xuyên. Phong tùy tâm được xương đòi tiền y đi cốc Túy xuyên ngoại hiệu độc bất tử. Hai người sư xuất đồng môn, lại là tốt địch. Thương Chi Thiện muốn lạc nhạn mang về tới người, chính là từng đã cứu nàng mẫu tử mệnh quốc Túy Xuyên. Cốc Túy Xuyên nhìn thấy Thương Chi Thiện, mặc ngọc đôi mắt đầu lượng, nếp môi cười rộ lên, ta tâm can, ta bảo bối, ta thương mỹ nhân, có thể tưởng tượng chết ta. Nói làm bộ muốn đi ôm Thương Chi Thiện, lại bị Thương Chi Thiện nhẹ nhàng né tránh, vươn một bàn tay, thói quen tính nắm hắn lốt thai. Cốc Túy Xuyên, xin hỏi ngươi hôm nay tâm tình hảo sao? Thật hảo, uống lên rượu ngon. Nhìn đến mỹ nhân, tâm tình tự nhiên hảo. Cốc túy xuyên xoa xoa lô thai, nhìn thương chi thiển trong lòng ngực thỏ con, thấp thấp nở nụ cười, ta nói thương thiếu chủ à, ngươi như thế nào lại biến thành một con bạch bạch nộn nộn thỏ con nha? Hử, tiểu tâm ngươi nhỗ rượu. Thương thiếu chủ mềm như bông hoa ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, một đôi mắt không có hắc cùng bạch, ánh sáng tinh lượng so đá quý còn lộng lẫy, Ta độc vương cốc rượu tùy tiện ngươi tạp, tùy tiện uống. Chỉ cần thương thiếu chủ hả giận, chính là toàn bộ bán ta độc vương cốc rượu, ta cũng vui. Cốc túy xuyên một bên đắp mạch, một bên đùa giỡn thương thiếu chủ. Sau một lát trên mặt tươi cười cứng lãnh, nhìn thương chi thiển, là huyết mẫu cổ. Thương chi thiển vừa nghe ánh mắt tiệm lãnh, có thể giải sao? loan quyển sách thỉnh đăng nhập. năm ân nhân cứu mạng B. Đổi mới thời gian 2020 20, 120 218 26 phút 26 giây tấu trương số lượng từ 3.148. Gần trong gang tấp dung nhan, cốc thúy xuyên ngày thường không dám tinh tế mà để sắt vào đi xem thương chi thiện, chỉ cảm thấy nàng lặng lặng đứng lại là kêu hắn khó có thể rời đi mắt, yêu nhã trầm tĩnh mà cao quý khí chất thanh mị thiên thành khuôn mặt, không một không phù hợp hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn, mỗi một chỗ tản mát ra mê hoặc người phong hoa cái loại này đến đấy lòng mềm mại cùng run rẩy là vô pháp dùng bút mực vẽ lại mà ma bá hiểu thỉnh nhớ kỹ bù trạm năm xưa nằm trong vũng máu nàng mang theo cực hạn lênh khốc cùng sắc ý vỡ nát vết thương huyết dũng như tuyển theo trong tay nắm chặt kiếm phong chạy xuôi mà xuống thiết tanh nồng hậu khí vị tràn ngập toàn bộ độc vương quốc phun ở đẹp đẽ quý giá quần áo thương huyết hiện ra một loại quyến rũ màu sắc mắt thấy hơi thở thoi thoát, lại dùng cuối cùng một hơi thê lương cần cầu bảo ta trong bụng hài nhi. Mơ Hồ Gian nhớ tới kia một ngày, Cốc Túy xuyên mắt thấy nàng nhỏ giọt đầy đất máu tươi, nghe nàng thoáng như từ địa phủ truyền đến thê hàn tiếng nói, đều không cấm vì chính mình thiện tâm rất là ngoài ý muốn. Bình sinh chỉ dùng độc hại người hắn, có thể không ra tay liền không ra tay, lười biếng tính tình trừ bỏ đối rượu yêu sâu sắc, thế gian hết thể sự đều sự không liên quan mình. Ma xui quỷ khiến tới gần nàng, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở nàng suy yếu hữu lực nhảy lên một thượng. Dưới trường thấm ướt máu, ấm áp tinh tế, cực phú sức sống Bị thương thành như vậy còn có thể có tim đập Cốc thúy xuyên từ đáy lòng nổi lên chấn động kinh ngạc Kinh hoàng vì nàng bắt mạch, trúng đầu, ngực bị thứ nhất kiếm Cả người dư lại nhiều chỗ vết thương Đọng lại máu kết thành một cái dữ tận sẹo Phát mũi mùi máu tươi làm hắn gần như bạo khiêu bỏ chạy Chỉ cảm thấy nữ nhân này quá bưu hãn Trọng thương không làm nàng chết ấu Trong bụng hai tháng thai nhi cũng vương vàng Tựa hồ ngoan cường sinh mệnh lực đang cùng Diêm vương tranh đấu. Phân loạn chung hắn bế lên nằm trên mặt đất hắn, đôi mắt cơ hồ bị huyết sắc nhiễm một tầng mờ mịt, không mang tất cả cứu nàng, giữ được nàng trong bụng thai nhi, đem độc vương cốc sở hữu hy thế dược thảo toàn bộ dùng ở trên người nàng, thậm chí vì loại trừ trên người nàng vết sẹo, trộm phong tùy tâm cực phẩm đan dược cùng y tiên cốc trồng trọt huyền linh ấm. Nhìn đến hiện giờ bình yên vô sự nàng không tự kìm hãm được có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng chỉ là nữ nhân này xưa nay liền sinh đến một bộ tuyệt mỹ dung mạo dưới cơn thịnh nộ liền càng thêm trở nên câu hồn dĩ vãng những cái đó ngày ngày đêm đêm Cốc túy xuyên không cảm thấy đối nàng là cái gì cảm giác nói là động tình xác thực mà tới nói là tham luyến rất đúng chí tốt đẹp tham dục người quen thuộc thanh lãnh mùi thơm của cơ thể làm hắn lần thứ hai trầm tư lên huyết mẫu cổ cũng không phải đầu là có người thả cổ trùng trên cơ thể người nội, bởi vì cổ trùng trên cơ thể người có thời kỳ ủ bệnh. Nếu là cổ trùng thành niên muốn hút chất dinh dưỡng, sở hữu chung cổ người bạo bệnh mà chết. Nhưng mà cổ trứng chân chính phát dục, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, cho nên ở cổ trứng chưa phát dục một đoạn thời gian sẽ thực an toàn, không có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ thật không cần khẩn trương, thương tiểu tử thể chất khác hẳn với thương nhân, đối có độc đồ vật tương đối mẫn cảm. Lúc này mới hiển lộ ra đỏ mắt. Cốc túy xuyên gian thương chi thiển như suy tư gì, dừng một chút. Tiếp theo giải thích nói, cổ trùng loại đồ vật này, sớm tại 500 năm trước liền đại diện tích thiêu hủy tử vong. Muốn chăn nuôi cổ trùng cần thiết muốn gieo trồng đại diện tích cổ thảo, mà cổ thảo tồn tại yêu cầu người huyết, cũng liền ý nghĩa thần kinh có một cái sẽ dùng cổ cao thủ. Nếu cổ trứng bám vào nhân thể, lại nhanh chóng lây bệnh. Toàn bộ đại tần sẽ diễn biến thành một cái cổ trùng tùy ý hành hạ đến chết nhân gian địa ngục. Các người tiếp xúc người nào, từ người nọ trên người nhiễm cổ trứng. May mắn phát hiện sớm, nếu là chờ cổ trứng phát dục lớn lên, chính là sư phụ ta độc thủ thánh ý, ý ở trên đời, cũng không thể nào cứu được người nhóm. Thương chi thiện đối cổ trùng cũng không xa lạ, lấy cứng cỏi thiện độc xưng phục hy bộ tộc, này cổ thuật vu thuật lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Đại tần lập quốc phía trước. Đối phục hy bộ tộc phát động một hồi đại quy mô tàn sát, Quân Hạo giận theo địa vị giai cấp triều cục biến hóa, đối thần dị Vu cổ tiệm sinh sát ý, bất luận cái gì trở ngại đại tần thống trị bộ tộc kết cục thực thê thảm. Vô hắn, toàn nhân năm đó nàng nói cho Quân Hạo giận thân phận thật sự, làm hắn tin tưởng trên đời này thần dị nói đến, như ngạnh ở hầu chất ở hắn đáy lòng, thời khắc nhắc nhở hắn bất luận cái gì thần dị người đều có khả năng điên đảo đại tần Giang Sơn cũng bởi vậy nàng cùng hắn tiệm sinh phòng bị, ai cũng không phải nguyên lai like ai. Ở kiên định bất di cảm tình cũng kinh không được hiểu lầm, xúi rục, hoài nghi cùng với kẻ thứ ba vô cùng bất nhập phá hủy, có đôi khi quay người lại chính là cả đời, chính là hủy lầm cả đời. Phần 23 Thương Chi Thiển nói một câu thời điểm, quân hạo giận đã nghe không được nàng khuyên đủ, khăng khăng diệt phục hy bộ tộc toàn tộc, lửa lớn tiêu nửa tháng, phục hy bộ tộc không một người còn sống. Sau đó, Đại tân lập quốc hạ lệnh phong tỏa đỡ phong vùng, phục hy bộ tộc biến mất ở huyền võ đại lục, cổ thảo cũng tùy theo thiêu hủy. Thương Chi Thiển dưới sự tức giận, trở lại thuộc sơn hành cung, từ đây cùng quân hạo giận dùng mình mấy tháng. Cũng liền ở dùng mình chung, Thương Chi Thiển phát hiện chính mình đã mang thai, nghe tin mà đến hách liên kính mang theo một đống lớn lễ vật chúc mừng nàng, ánh mắt vui mừng chung lộ ra bi thương nhìn thân hình gầy ốm nhiễm muội lại chịu đựng đấy lòng đau kịch liệt khuyên giải nàng hồi quân hạo giận bên người. Chuyện cũ đã rồi, lại lần nữa nghe nói cổ độc, thương chi thiển như cũ cảm thấy khiếp sợ, cổ trùng ở am hiểu vu cổ người thường dùng tới chữa thương cùng gia tăng tự thân đấu khí phương pháp, nếu như lấy cổ sâu bệnh người, liền sẽ không hạ cổ trứng. Nhưng là đỡ phong vùng đã là một mảnh đầm lầy, tuyệt đối sẽ không trở thành cổ thảo cùng cổ trùng sinh trưởng hư cảnh. Liền ngươi độc tôn đều sẽ không dùng cổ trùng. Rốt cuộc là ai ở dưỡng? Cốc túy xuyên liễm đi trong lòng khắc thường, ngay sau đó thế thương chi thiện bắt mạch, nửa ngày mới ra tiếng nói, thừa dịp huyết mẫu cổ không có phát rủ, chỉ cần tìm được thi cổ người, giết chết cổ mẫu, này đó cổ trứng cũng liền đã chết, cũng có thể bảo đảm cổ chứng lây bệnh. Thương chi thiện ánh mắt ám trầm, phục hy bộ tộc năm đó có người sống, bị trở thành vu cổ chi tộc phục hy người, mỗi người trời sinh thiện sử cổ, rất khó đối phó. Cẳng có thậm chí võ học tạo nghệ phi thường lợi hại, từ nhỏ liền trở thành võ giả trung cao thủ, muốn tìm ra che giấu sâu đậm người, rất khó. Cốc túy xuyên đem dược bình đưa qua đi, thương mỹ nhân, đem thuốc viên ăn, này đó cổ trứng không có phát dục trưởng thành, tốt nhất là thai chết huyết trùng nếu là chờ cổ trứng có sức sống, ta cũng vô pháp giải. Bất quá, nếu là đòi tiền y hề ở, khả năng có biện pháp giải cổ độc, chỉ biết dùng độc, sẽ không trị liệu thật mất mặt. Thương thiếu chủ ăn thuốc viên, đôi mắt nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một đôi trong suốt sáng trong đôi mắt nhìn chầm chầm cốc túy xuyên, khỏe môi giơ lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Mẫu thân, ta không có việc gì. Thương tri thiền vuốt ve nhi tử mặt mày, nhìn hắn thanh triệt linh động hai trong mắt, trong lòng xin lỗi càng sâu. Nếu như không phải biết được trong bụng còn có hắn, nàng ở tao nộ ám sát, trong lúc vạn niệm câu hôi tuyệt đối sẽ không sống sót. Bởi vì hắn. Nàng mới có thể tại thế gian co sinh tồn động lực, cũng bởi vì hắn, trên người nàng độc toàn bộ bị hắn kế thừa bệnh phát khi lục thân không nhận, gặp người liền sát. Năm năm, nàng mỗi ngày cũng không dám rời đi nhi tử nửa bước, mà nay ngày, nếu không phải nhi tử thể chất đặc thù nàng cũng thấy sát không đến nguy cơ. Muốn nói nàng cùng nhi tử gián tiếp tiếp xúc người cũng chỉ có lạc quinh nhan. Cái này đột nhiên xuất hiện ở khiêm vương phủ để nữ nhân. tử quỷ giúp ta đi xem khiêm vương có hay không chung cổ độc. Thương chi thiển lời nói vừa ra, cốc tú xuyên bạo khiêu lên, dựa vào cái gì a? Hắn cưới ngươi, ta còn chưa có đi độc chết hắn liền tính, ai sẽ đi giúp tình địch ta? Ta xưa nay hành sự, không nghĩ quá mức hát ám huyết tinh, cũng không tưởng cuồng ngạo nhẹ túng, mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần, ai cũng không có quyền cướp đoạt người khác sinh mệnh. Mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm với ta mà nói, Mặc dù là hoàng quyền tối thượng cùng thân ở loạn thế, thảo gian nhân mạng có bội với ta làm người nguyên tắc. Nhưng là, từ ta làm một người mẫu thân bắt đầu, khinh đục ta mẫu tử đại giới, này kết quả xa không ngừng một mạng bồi một mạng. Chỉ vì ta sớm đã không có lòng dạ đi thương hại những cái đó vô tội người. Thương chi thiện biểu tình ngạo nghễ ngự khí trang nghiêm túc mục, bảo vệ quốc gia là thân là vương giả trách nhiệm, cho nên bất luận cái gì hủy diệt tính thủ đoạn. Ở chân tướng trước mặt đều là tàn khốc, mà xúc ta nghịch lân, phải giết chi. Bọn họ nên may mắn ta nhi tử không bị độc chết, nếu không toàn bộ thiên hạ đem vì ta nhi tử chôn cùng. Từng câu từng chữ, tự tự châu ngọc, nói năng có khí phách dường như bông tuyết, nhẹ nhàng bay xuống, lại ngưng tụ thành lạnh băng, cơ hồ lệnh người sợ hãi, quanh thân tràn ngập ra một cổ mãnh liệt sát ý, tuyệt sắc mũi nhọn tránh cũng không phách toát ra tới, trong ngáy mắt, cốc túy xuyên trên mặt tươi cười cứng đờ. Loại này lạnh nhạt ánh mắt cùng tốc sát chi khí, hắn rất nhiều năm không gặp. Tuyệt đại phong hoa thân ảnh, nhìn qua phản phất muốn đem nhiều năm như vậy chua xót khổ sở phóng xuất ra tới, cố tình lãnh khốc đến cực điểm một mặt, làm hắn tưởng ôm nàng, che chở nàng. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được, nàng không phải không hiểu ái, mà là nàng ái không thua với bất luận kẻ nào, không phải bởi vì sợ hai không phản kích, mà là bởi vì không đệ bụng. Ở hắn trong ấn tượng. Hiếm khi có người có thể ngăn cản nàng, một khi quyết định sự, tuyệt không sửa đổi. Quả nhiên, bình tĩnh đạm mạc bất quá là dùng để che lấp mặt nạ, nàng chân chính cảm xúc cùng tầm kê ẩn nuốt ở trong lòng, phẫn nộ cảm xúc toát ra tới khi, chắc chắn không cho người để đường rút lui. Cốc túy xuyên khỏe môi gợi lên một mặt bất động thanh sắc ý cười, trong mắt sáng quắc mà lượng, ta nói rồi, ai dám động người, ta vô luận như thế nào đều sẽ làm hại ngươi người sống không bằng chết. Thương Chi Thiển nhìn Cốc Tú Xuyên, cười khẽ, nếu như thế, ta liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi, giúp ta nhìn xem khiêm vương có hay không trúng đầu. Cốc Tú Xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt chứa tràn đầy lệ khí, rồi rắm giữa mày vẫn cư chưa răng ra, thư nhẹ một tiếng hỏi ngược lại, thương mỹ nhân, người đấy lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta thật không hiểu. Nguyên bản niệm ngày xưa tình cảm, ta không tính toán liên lụy vô tội, rốt cuộc thương ta hại ta người, sớm đã xuống mồ. Nếu vì nếm hết tân đoán, không cần thiết canh cánh trong lòng không bỏ xuống được. Thương chi thiển xem xét liếc mắt một cái nhi tử, dung sắc bình tĩnh, thanh âm lương bạc, chỉ là có người không nghĩ ta sinh hoạt bình tĩnh, ta chỉ có thể phế bỏ hắn niên hiệu. Phế bỏ niên hiệu. Ngắn ngủn mấy chữ, chọc đến quốc túy xuyên cả người run lên, tâm sinh kinh ngạc, nàng chẳng lẽ là điên rồi. Đại tân hoàng thất há có thể tùy tiện nói phế liền phế. Chính là hắn cũng không dám đi hoàng cung đầu độc độc chết hoàng đế, nàng thế nhưng muốn phế bỏ nên hiệu. Như thế đại nghịch bất đạo nói, nàng cũng dám nói. Cốc túy xuyên trinh lang thật lâu sau, đều không nói lời nào, bên hai quanh quẩn thương chi thiền nói, thật lâu vang vọng tâm thế. Thương thiếu chủ dương lên mi, vươn nộn tay khẩn khấu nhà hắn mâu thân, yêu nhã thông rong nhìn phía cốc túy xuyên, trong suốt hai tròng mắt chứa ra một kia am hiểu sâu, khỏe môi nhợt nhạt mà dạng khởi cũng chính cũng tà tươi cười. Có độc thúc thúc, ta cùng mẫu thân chẳng qua phế đi hắn miên hiệu, lấy hắn đối ta cùng mẫu thân hành động, chú hắn đều không đủ đầu. Tiểu hai tử, nói chuyện không chuẩn ác độc như vậy. Thương chi Thiện rốt cuộc mẫu tính quá độ có thân là nương tự giác, không nghĩ làm nhi tử còn tuổi nhỏ liền không coi ai ra gì. Qua loa lấy lệ nói, mau đi xem người thư, sáng mai phía trước không có hoàn thành ta mỗi ngày bố trí tác nghiệp, liền phạt 3 ngày ăn cơm, tháng sau tiền tiêu vật tịch thu. biết rồi Phiên trợn trắng mắt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khó chịu, thương thiếu chủ tượng trừng tính xê dịch tiểu thân thể, một bên lén lút gian an vạt, một bên cầm lấy thư tới xem, mẫu thân chính mình đều nói, học này đó căn bản vô dụng, vẫn là mở rộng tư duy năng lực nhất thực tế. Chính cái gọi là đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, sẽ không tứ thư ngũ kinh, danh ra kinh điển cũng sẽ không như thế nào, về sau lại không phải cùng người so đọc sách đọc nhiều, mà là giống mẫu thân nói, muốn trước học được làm người học được làm người xử thế. trên đọc sách, là không tiền đồ. Cốc túy xuyên chán đổ mồ hôi, sắc mặt tâm hắc, cả người phát khẩn, đối đôi mẹ con này ở trung phương thức thật là vô ngữ. Nửa ngày mới do dự mở miệng, thương mỹ nhân à, này cũng không phải là đùa giỡn, trước không nói Phượng Hoa Thành cùng Tần Kinh cách xa nhau quá xa, lâm thời điều binh khẳng định không kịp, liền đại tần quân đội chính là Phượng Hoa Thành mấy lần. Cái này phế bỏ niên hiệu, quá mạo hiểm, tính không ra. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn. Thương chi thiển không chút để ý nói, không tin ta nha. Cốc túy xuyên mày càng khẩn, nhắm miệng không ngôn ngữ, xác thật không tin một nữ nhân có thể phế bỏ sừng sững 500 năm đại tần, tuy là hiện giờ trung nguyên nữ vương cũng không có như thế quyết đoán. Thương chi thiển không làm giải thích, chỉ nhẹ nhàng bâng cơ nói, đức tính đến nếu muốn thuộc sơn, ngươi lại như thế nào không rõ hắn trong lòng tính toán. Trong lòng ta thâm ý ngươi sớm đã minh bạch, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở thần Kinh. Việc đã đến nước này, ta nếu là ngồi chờ chết, làm sao có thể tồn tại ra thần Kinh. Cốc Thúy xuyên ngữ sấm, khó trách Lạc Nhạn thẳng đến phong nguyệt lâu, nghĩ đến là nàng đã sớm biết hắn ở thần Kinh, nữ nhân này có thể hay không không cần như vậy đáng sợ a Lạc Nhạn, mang độc tôn đi xem kim vương. Thương chi thiển một mở miệng, Cốc Thúy xuyên nhận mệnh đi theo Lạc Nhạn đi giúp tình địch xem bệnh. Trong lòng thầm nghĩ hắn đời trước làm cái gì nghiệt, Đời này phải bị nữ nhân này nắm cái mũi đi. Lúc trước liền không nên cứu nàng, hắn hiện tại cũng sẽ không cải tà quy chính học trị liệu bệnh. Thương thiếu chủ đoan đoan chính chính ngồi ở một bên, nhìn một hồi thư, bên hai ẩn ẩn chuyển đến nhà nàng mẫu thân thanh âm, thanh âm quá tiểu, nghe được không rõ ràng lắm, lại phát bắt được mấy cái từ ngữ mấu chốt, hoàng cung trộm ngọc tỷ. Tìm nữ nhân. Hạ chỉ tứ hôn. Nhân dược hiệu thương thiếu chủ phụng sách vợ mơ màng sắp ngủ gật đầu như gà con mổ thóc, quân mộc khiêm một bộ tuyết thanh sắc áo gấm, bao thượng ám theo ngũ trảo thanh long, khuỷu tay chống ở dưới thân ghế giường, rõ ràng là hơi thở mong manh bệnh trạng, lại nhân ôn nhuận khiêm tôn khí chất thuyết minh một loại cực hạn khí thế uy nghiêm, bệ nghệ chúng sinh lưu nhã tư thái Nghiệm nhiên là trời sinh bất khuất vương giả, hồn nhiên tản ra làm người thần phục ma lực, Mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bổ trạng, thuần tịnh ngây thơ khuôn mặt như là ngủ say trẻ con. Không mang theo một tia trần thế ồn ào náo động, tùy ý chút xuống mà xuống tóc dài lộ ra nhu mị ánh sáng, tựa trích tiên dáng người, như thần ma khí thế, ở ôn hòa bề ngoài hạ ẩn chứa một viên trí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể giả tâm. Quân một khiêm quét mắt không thỉnh tự đến độc tôn cốc tùy xuyên, trong mắt phụt ra ra sâu kín hàn quang, vi bạch sắc mặt, tuy là ốm yếu thái độ, thần sắc lại nói không ra an tưởng, khỏe môi gợi lên càng thêm ưu nhã nhu mỹ tươi cười. Đòi tiên y Cốc túy xuyên thần sắc rất là kích động nhìn đối thủ một mắt một còn. Phong thủy tâm lắc lắc qua xếp, cười đến rất là bừa bãi không kèm chế được, độc bất tử, đã lâu không thấy à. Cốc túy xuyên cái chán gân xanh bạo đột, sắc mặt tức khắc cấm hắc, lạnh lùng chất vấn, ngươi như vậy tại đây. Ta như thế nào không thể tại đây? Ta tất nhiên là tới chịu người gửi gắm tới bắt mạch, hiếm lạ chính là chỉ biết dùng độc người như thế nào sẽ này. Phong thủy tâm thiếu tấu cười to. Ta cũng là chịu người gửi gắm đến xem Khiêm Vương có hay không độc chết, nếu là thật bị người độc chết, cũng lời đến ta ra tay lại độc chết hắn. Cốc Túy xuyên một mở miệng, hoàn toàn không màng đối phương thân phận là Khiêm Vương, không hề sợ hãi ăn ngay nói thật. Ẩn ở, ở nơi tối tâm thị vệ vừa nghe Cốc Túy xuyên đại nghịch bất đạo nói, muốn tiến lên trách cứ, quân một Khiêm ưu nhã mà phất phất tay, ngăn cản âm thầm người tĩnh xem này biến. Bổn vương thật là thụ sủng nhược kinh thế nhưng làm phiền y tiên giật phong công tử cùng độc tôn say thương công tử hai vị đại giá. Quân mùa khiêm khiêm tôn khí độ, tuấn mỹ bất phàm bề ngoài vì hắn tăng thêm mấy phần độc tôn khí phách, giữa mày một cổ thiên nhiên xuất trần khí chất nhũ đấm, nhìn thấy cốc túy xuyên phía sau lạc nhạ, ý cười trên khỏe môi dần dần dày, thật là phiền toái lạc nhạn cô nương đi một chuyến, buồn vương có nương tử như vậy tinh tế tỉ mỉ quan tâm, ngàn dặm xa xôi mời đến độc tôn vì bổn vương xem bệnh, Lại hoa số tiền lớn mời đến y y tiên, buồn vương cảm động không biết như thế nào hồi báo nương tử. Chỉ hy vọng thân thể mau chóng hảo lên. Cốc túy xuyên một chương khuôn mặt tuấn tú tức khắc mây đen áp thành, hư lệnh nói, lạc nhạn ngươi cũng thấy rồi, khiêm vương hảo thật sự, nơi nào là bệnh nguy kịch người, nói chuyện đều không mang theo thở dốc, nghĩ đến thân thể không ngại. Phần 24 Kêu cần thiết, độc bất tử ngươi cũng không nghĩ, có ta phong thủy tâm ở. Khiêm vương như thế nào sẽ có việc? Ngươi một cái chỉ hiểu hạ độc người, như thế nào biết trị liệu, đừng mất mặt xấu hổ. Phong Thủy tâm cười đến rất đắc ý, thực thoải mái, từ 5 năm trước, luôn luôn chuyên tâm nghiên cứu độc dược người đột nhiên cải tà quy chính, không chỉ có học được dùng độc trị người, hơn nữa tội ác tẩy trời hình tượng đại nghịch chuyển, không ở là mọi người đòi đánh tiêu giết độc ma, trở thành tân một thế hệ độc y y không biết có phải hay không đối phương nào cùng gân đắp sai. Làm một rượu một độc say thương công tử sửa hảo. Cốc túy xuyên bình sinh hận nhất đòi tiền y dì trầm khuôn mặt trầm trọng nói, ngươi là kiên kỵ y thuật của ta đi, hiện giờ ta đã hiểu trị liệu, lại am hiểu độc. Nếu tỉ thí, ngươi vẫn cứ không phải đối thủ của ta. Hảo à, ta cùng ngươi tỉ thí tỉ thí, người thua về so đều chỉ có thể ngốc tại từng người trong cốc, dám so sao. So liền so, ai sợ ai, dù sao so độc ngươi trước nay không thắng quá ta. Ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là thủ hạ của ta bại tướng. Hai người chi gian thù hận không phải một chốc một lát có thể hóa giải, một khi đối thượng, chỉ biết hỏa hoa vang khắp nơi, ngươi tranh ta đoạt, chẳng phân biệt thắng bại không bỏ qua. Quân Mộc Khiêm Ý cười ẩn ẩn nhìn Mạc Danh xuất hiện có đột nhiên biến mất hai người, ôn nhuận đôi mắt nói không nên lời bất cận. ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy một tia một sợi khuynh chiếu vào hắn thon dài gầy, nhưng rắn chắc thân hình, như nước trong chảy xuôi. Câu hỏa ra nhu hòa đường cong, vầng sáng bao phủ ở hắn quanh thân, che giấu không được phát ra ôn nhã khí thế, thẳng nhiên mở miệng, làm phiền lạc nhạn cô nương mang câu nói trở về, buồn vương ngày gần đây thân thể rất tốt, tưởng. Mới nương tử đi suối nước nóng sơn trang trụ mấy ngày, không biết hay không phương tiện. Nhạc, lạc nhạn không người chiều quân mục khiêm hành một cái lễ, không nhanh không chậm đứng dậy cáo lui. Quân Mộ Khiêm tươi mát sáng ngời hai trong mắt cực nhanh hiện lên một mặt lẫm mang, hoàng thượng vẫn luôn đối hắn không yên tâm, rất nhiều sự đều tồn mặt khác lợi dụng tâm tư, hắn trong lòng rất rõ ràng lần này tứ hôn, Xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, một cái tâm tư cực kỳ thâm trầm lại cẩn thận người, sẽ không dễ dàng cho hắn chỉ hai nữ nhân. Mỹ ảnh, có thuộc hạ. Nói đi. Quân Mộ Khiêm câu môi cười nhạt, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phóng ra ở trên người hắn sáng ngời ánh sáng. Lúc này tựa tản ra ưu hàn khí tức, bất chi bất giác từ ôn nhuận khiêm tốn nhân thân thượng thẩm thấu ra tới. vị ảnh cung kính bẩm báo nói, hôm qua hoàng đế đem vài vị hoàng tử tuyên tiến chín an điện nói một hồi lâu lời nói, làm hoàng đế hạ chỉ tứ hôn là tứ hoàng tử đề nghị, sau đó mới có hôm nay bác lạc công chúa tới dò hỏi vương ra. quân mùa khiêm ánh mắt thanh tịch, nhàn nhạt, nhạt cười nói, trên đời quả nhiên chỉ có nữ nhân đối nữ nhân nhất thích hợp bất quá Này cục cờ hoàng thượng không khỏi hạ đến quá thuận. Ta đảo muốn nhìn trận này ván cờ hoàng đế muốn như thế nào xong việc, thật cho rằng nữ nhân liền tốt như vậy đắn đo. Phải biết rằng nữ nhân chi gian tranh đấu, so với triều đình chỉ có hơn chứ không kém. Ta nếu là không tăng thêm điểm lợi thế, chẳng phải là thực xin lỗi hoàng đế ân tình. bị ảnh đồng ý nói, hoàng thượng vẫn luôn nghi kỵ vương gia, không cho hoàng thượng một chút giáo huấn như thế nào có thể hành. Quân một khiêm ánh mắt một thầm. Bên môi hiện lên một mặt hài hước y cười, nếu như thế, tối nay liền đem hắn truyền quốc ngọc tỷ lấy ra tới chơi chơi, minh nói cho hắn là bác lạc thám tử lấy. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Vào đêm sau, đại tần hoàng cung tới hai đám người mã, nhanh nhẹn thân ảnh như quỷ mị ở hoàng cung di đậu, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có một tia tiếng vang, lại mục tiêu nhất chi hướng cùng cái phương hướng. Đạo loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 036 lôi đỉnh cơn giận, lấy ác trị ác xê. Đổi mới thời gian 2012-120-2018 giờ 26 phút 27 giây tấu trường số lượng từ 2885. Bóng đêm thê lương, thần kinh không khí rõ ràng khác hẳn với thường lui tới, mọi thanh âm đều im lặng thời khắc, nơi nơi là cấm quân thân ảnh, tới tới lui lui mỗi người mặt bộ biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lộ ra nôn nóng. Mã ma bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bùn chạm một đám lại một đám bóng người lay động, nối đôi nhau mà ra mã đàn rất nhỏ thở dốc Ngưng trọng không khí không có một tia tiếng người. Thương Chi Thiển nửa ỉ ở trên ghế nằm, nửa canh giờ trước, Ám Thương đưa tới tin tức, hai gã ám vệ cùng 10 tên huyết minh vệ lẻn vào hoàng cung, vốn định đem truyền quốc ngọc tỷ trộm ra tới chơi chơi, lại nửa đường gặp được một khắc phê hành tung quỷ dị thả thân thủ bất phàm hắc y yả nhân, hai bên tranh đoạt chung, Ám Thương chỉ cướp được một chồng cái hảo tỷ ấn chỗ trong thánh chỉ, mà truyền quốc ngọc tỷ bị lai lịch không rõ một đám người đoạt đi rồi. mẫu thân Thật sự như vậy viết sao? Thương thiếu chủ ra vẻ suy nghĩ sâu xa nhìn một chồng thánh chỉ, trong tay đoan chính nắm bút lông nhỏ bút, thường thường ở bích ngọc long nghiên chậm rãi đu miêu tả. Ấn! Thương chi Thiện không chút để ý mà đáp nhẹ một tiếng, sắc mặt biến ảo không rõ. Mẫu thân, cái này cô nương thể trọng trọng thiên kim, đại tần đệ nhất cấp quan trọng quê tú. Còn có cái này cô nương thân cao tám thước, so mẫu thân đều cao hơn mấy cái đầu, thân cao cao thái quá còn có trong triều vài vị đại thần thứ nữ, mặc ốm cao thấp, mặt mang mặt dỗ, ngũ quan bất chính, xấu, vì xem đến hoa cả mắt, thật sự đem này đó khuê tú đưa vào cung sao? Thương thiếu chủ đối với nhà mình mẫu thân hoàn toàn nuôi thả giáo dục, tỏ vẻ thật lớn áp lực, đối với một đống siêu tập tới tự bức họa xuân sắc vô biên làm hắn muốn chạy trốn. Ân, thương chi thiện đầu cũng không nâng một chút, sắc mặt thanh đạm, ánh mắt cũng là bình tĩnh. Hào đi. Đại hoàng tử thiện võ, thực lực không yếu, hộ quốc đại tướng quân có một cái nữ nhi tính cách đánh đá, chết ở nàng roi dưới không có mười người cũng có trăm người, một thân chính khí, dơ tay nhấc chân toàn nam nhi, toàn thân tìm không ra nửa phần nữ nhân vị, mật sắc ra thịt so nam nhi càng giống nam nhi. Xứng đại hoàng tử chính thích hợp. nhị hoàng tử văn thải phong lưu, phong nguyệt lâu danh kỹ xứng hắn tốt nhất bất quá. Tứ hoàng tử khôn khéo có khả năng. Cự thương tiền có nói có cái tính toán tỉ mỉ nữ nhi, từ nhỏ dốc lòng không lãng phí mỗi một phân tiền, khắc nghiệt thành danh, hai người tuyệt phối. Thất hoàng tử hỉ du lịch, tả tướng bước thanh vân có một cái xuất thân giang hồ nữ nhi, hàng năm buôn khắp nơi rêu rào, 30 tuổi hạc còn chưa xuất giá, xứng thất hoàng tử tốt nhất. Bát hoàng tử tuổi Thượng ấu, cưới cái đại hắn 10 tuổi cô nương nhất thỏa đáng. Đến nỗi đại tần nhân bề ngoài cùng thân thể mặt khác khuyết tật không thể vào cùng vì phi giả, đều triệu tiến cung cấp đức tính đế vì phi đi. Thương thiếu chủ hai tròng mắt hơi lóe khỏe môi dơ lên thiên chân lại mang theo vài phần tà khí cười, hạ bút như thần, ở thánh chỉ thượng xoát xoát vài nét bút, bút tẩu long xà, liền mạch lưu loát, viết xuống từng đạo tứ hôn thánh chỉ, đoan thấy khí phách khí khái, cùng đức tính đế ngày đó tứ hôn thánh chỉ thượng chữa viết giống nhau như lúc. Thương chi thiển nhìn một chồng viết tốt thánh chỉ, không thể không tán thưởng một tiếng, hoàn toàn giống nhau như đúc bút tích, thật là duyên trời tác hợp tuyệt phối. Trầm ngư, tốc tốc đem này một chồng thánh chỉ đưa đến các nơi, huyết minh vệ rút ra một phân đội nhỏ ra tới giả dạng nội thị, suốt đêm truyền chỉ, ngày mai sáng sớm cần phải làm trà lâu quán rượu đều biết. Trầm ngư thấp thỏm phụng một chồng thánh chỉ, không thể nề hà gật đầu lĩnh mệnh, Nha nàng chủ tử lại không chịu ngồi yên. Đáp tội chủ tử người tự cầu nhiều phúc đi. Này gần là bắt đầu. Thương chi thiển nhìn nhi tử chuyên tâm tẩy đặt bút viết mặc, trong lòng âm thầm tính toán, trong triều đình, phong vân ngụy biến, cũng không thích hợp nhi tử trưởng thành hoàng cảnh. Nếu được đến nàng muốn đổ vật, cũng không cần thiết ở khiêm vương phủ ngốc đi xuống, không bằng tương kế tiểu kế, chết vào bạ bệnh. Đông nhiên quang mang tối xâm lại, nàng cảnh giới quan sát bốn phía động tĩnh, nửa ngày thanh lanh mở miệng, ai? nếu tránh thoát thật mạnh trở ngại sao không hiện thân bóng đêm sâu vô cùng khi nguyệt hoa sáng tỏ mê ly giữa không trung một mặt bóng trắng ở mông lung trong bóng đêm hình dáng rõ ràng ba nghìn tóc đen tự nhiên chút xuống giống như hoa xuống theo gió phiêu kéo lặng lặng đứng lặng ở mái hiên phía trên phía sau là một vòng cực đại trăng tròn phảng phất cùng ánh trăng dung hợp ở bên nhau cả người tản ra ưu nhã tôn quý khí độ cùng sắc bén quyết đoán quyến rũ mà thuần mỹ Tinh xảo mặt nạ lưu động lộng lấy quan hoa, trong trẻo hai tròng mắt tựa anh túc tràn ra, chứa mãn quỷ quyệt màu sắc, trình trong suốt hồng nhạt bên môi dạng khởi một mặt khiếp người gọn sóng. Phượng hoa thành thành chủ, thật đúng là nhạy bén, chẳng những lô thai rất thính, gan dạ sáng suốt cũng cực đại, xem ra đại tần hoàng thượng con mắt tinh đời tuyển một vị hảo hoàng thầm A. Dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt rơi xuống thương chi thiển trước mặt, tựa như dáng mua lưu sướng hăng say. Thực lực chỉ sợ ở thánh giai đỉnh, thậm chí so thánh giai càng cường. Ánh vào mi mắt màu bạc mặt nạ, ánh đến mong chờ, phiếm nhàn nhạt đỏ hửng, yêu mị và phần. Gợi cả môi gợi lên một mạt mê người ý cười, thuộc hạ mánh tràng, lầm thành chủ đại sự, ta là vì không có mắt thuộc hạ tới cửa xin lỗi. Nguyên là tưởng lấy truyền quốc ngọc tỷ chơi chơi, chơi đủ rồi liền còn trở về, không nghĩ tới gặp được thành chủ người, thật sự là thất lễ. Bạch đi kìa dương động, tóc đen bay múa trước mắt người khoanh tay ngạo nghễ lập với Nguyệt Hoa dưới dáng người thon dài đĩnh bạc, sinh ra đã có sẵn tản ra bệ nghệ thiên hạ khí phách vương giả tinh xảo mặt nạ nói không nên lời tự nhiên lộ ra hai tròng mắt như thơ họa giống nhau mang theo nhàn nhạt u buồn cảm xúc bạch y Nguyệt Hoa mặt nạ hắn là ma sắt cung ma tôn đêm trăng lấy mạng diêm vương thương chi thiển trong lòng cả kinh ma sắt cung tồn tại liền giống như mặc thiển cắt giống nhau thần bí khó lường, ma tôn người này tính tình không chừng, có đâu thánh giai đỉnh thực lực, một thân bạch cùng một trường trăng non mặt nạ là ma sát cung tiêu chí. Mỗi lần ma sát cung vừa xuất hiện, nhất định sẽ đàn một khúc yêu ma quỷ quái chấn hồn khúc, khúc trung nhân tán, nghe được làn điệu người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đây, trang tròn nghe được như về khóc thút thít tiếng đàn, chính là ma sát cung yêu ma quỷ quái chấn hồn khúc, cũng kêu tác hồn khúc. Bất quá! Nàng cùng ma sát cung tố vô lui tới, càng không thâm giao kết thủ, không biết vì sao treo chọc ma tôn xuất hiện. Nếu đối phương là hướng về phía truyền quốc ngọc tỷ mà đến, kia đối phương mục đích lại là cái gì? Kỳ quái nhất chính là, cái này ma tôn tựa hồ cùng nghe đồn không lớn giống nhau, đối nàng không có nửa phần hàn khí cùng sát ý, ngược lại có một cổ tự quen thuộc thân nhị. Ma sát cung Nếu thành chủ biết ta ma sát cung, vậy ngươi có biết? Ta ma sát cũng chưa bao giờ ở trăng tròn là lúc buông tha bất luận cái gì một cái con ngồi. Người đeo mặt nạ sâu kín cười nói. Không biết. Thương chi thiển đạm tĩnh như nước, chút nào không thèm để ý. Cũng thế, cái này truyền quốc ngọc tỷ cho ngươi, nếu là ngươi nhớ tới ta tới, ta liền nói cho ngươi kia một khúc yêu ma quỷ quái chấn hồn khúc tồn tại chân chính ý nghĩa. Người đeo mặt nạ tư thái ưu nhã đem ngọc tỷ ném hướng thương thiếu chủ trước người, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thương chi thiển. Khẩu khí hơi khí phách nói, ta nữ nhân, ai cũng không thể động. Mặt nạ nam tiêu xái rời đi, không mang theo một đám mây, lưu lại hai mẹ con mắt tò chừng mắt nhỏ. Thương thiếu chủ nhìn nhà mình mẫu thân, mẫu thân, mị lực không giảm năm đó a Thương chi thiển nhìn nhi tử, nhi tử, lão nương đào hoa vượng thịnh, không có biện pháp. Đạo loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 036 lôi đỉnh cơn giận, lấy ác trị ác dê. Đổi mới thời gian 2012 giờ26 phút 27 giây tấu trường số lượng từ 3.273. Cùng ngày ban đêm, tần kinh dịch quán trong vòng, một hồi thình lình xảy ra lửa lớn, thổi quét lạ khuynh nhan hành cung. Mã mã bá hiểu. thỉnh nhớ kỹ buồn chạm đêm trăng tròn, đột nhiên nghe được tiếng đàn, không thể nghi ngờ thực quỷ dị. Mơ ảo tiếng đàn dường như từ địa ngục chuyển đến, với thê lương bên trong. Đựng một kia lẫm lanh cùng lệ khí, thống khổ uyển chuyển tựa nước chạy xuyên thạch, dần dần tràn ngập mở ra, theo một cổ thanh âm chạy xuôi mà ra, du dương tiếng đàn truy đổi triền miên tiếng ca, nghe người vô cơ sinh ra thê mị cô tịch cảm giác. Một khúc cổ điều ở đầy trời lửa lớn trung giống như tế tế mật mật rơi xuống mưa xuân, nhẹ mặn rơi, bồi hồi lưu luyến, treo trọc nhân tâm, cuối cùng thẳng thúc dục tâm hồn. Lạc huynh nhan cùng lạc huynh thành ngủ đến chính hàm. Đông nhiên ngửi được một cổ đốt trọi khí vị, kẹp len ken cầm huyền trong tiếng, hết sức quỷ quyệt. Lan điệu khởi điểm thực an tĩnh đến không tiếng động, lại nhàn nhạt phát họa chậm rãi nở rộ ra tới, ngả ngớn pha chế, phỏng tựa mưa phùn cào tâm, cực hạn mềm nhẹ, nguyệt hoa chút xuống, lại cực hạn lạnh băng. Trăng lên sáng ngời, giai nhân mỹ tiểu. Giáng ngọc ngà làm ai điên đảo, trăm bề nhớ thương. Trăng lên sáng bừng, giai nhân mỹ miều, dáng đoan trang làm ai than thở. Trăm bề tơ vương. Trăng lên sáng soi, giai nhân mỹ hảo. dáng thức tha làm ai nhung nhớ, trăm bề sầu trường. là khuynh nhan mới đầu không để ý, vừa nghe Nguyệt gia loại này cổ xưa khúc tử, một chút bừng tỉnh, ma sát cung nhất rõ ràng tiêu trí trừ bỏ một thân bạch lý cùng trăng non mặt nạ ngoại, liền thuộc Nguyệt gia an hồn khúc cùng yêu ma quỷ quái chấn hồn khúc nhất kinh hoàng. Nếu có người ở ánh trăng mông lung hạ, thanh sướng Nguyệt gia, tưởng là một bức luyến mộ người thương truyền miên hoa ý chỉ là nhu mỹ ánh trăng vì tiếng đàn cùng tiếng ca tăng thêm vài phần thần bí sát thái có một loại mờ mịt mỹ mị ý nhị lại chất chứa sát khí phần 25 ma sát cung là khuynh nhan khoác xiêm ý ghề lao ra biển lửa liếc mắt một cái liền thấy ngã vào vũng máu trung thị vệ trận này kiều diễm huyết vũ theo đàn cổ chi âm phập phồng ngã xuống cho đến sáng tỏ ánh trăng nhiễm một tầng chói mắt màu đỏ tươi Khuynh thành, khuynh thành, là khuynh nhan nhất biến biến kêu to, chưa từng nghe được đáp lại, trong lòng lạnh hơn phân nửa, thê lương vắng lặng tiếng đàn phảng phất phát tiết giờ phút này tất cả bị thương cảm xúc, nàng thật sự tưởng tượng không ra ma sát cung nhân vi gì huyết tẩy dịch quán. Một đường đi qua đi, thi hoành khắp nơi, từ bác lạc bí mật mang đến 3.000 tử sĩ, không ai sống sót. Đương nhìn đến vũng máu hám hại ngân chồng chất lạc khuynh thành khi, nàng trong lòng run sợ vươn ra ngón tay. Dung dẩy cảm nhận được suy yếu hơi thở cùng với trải rộng đau ngân mặt. Người là ai? Vì sao phải huyết tẩy chạm dịch, không sợ ta bắc lạc huy binh tấn công đại tần sao? Lạc huynh nhan trên mặt một mảnh tái nhợt, phẫn hận nhìn một mặt bóng trắng, lạnh lùng mở miệng, bóc người mặt nạ tới. Giả mạo ma sát cung người cũng không sợ ma tôn tới trả thù. Lạc huynh nhan một phen thử nói, bất quá là biết rõ ma sát cung ma tôn co thói ở sạch, chán ghét nhất người màu tươi này đây hắn không có chuyên dụng vũ khí cũng không cần độc hại người bởi vì hắn ngại phiền toái không nghĩ dùng xong vũ khí giết người còn muốn trả lau máu tươi càng không nghĩ dùng độc sau thi thể không hoàn mỹ với hắn mà nói tiếng đàn cung nhau giết người vô hình này đầu khúc là ta chuyên môn vì ngươi đàn tấu nguyệt gia an hồn khúc bắc lạc tụ tập đầy đủ binh mã ở đại tần biên cảnh cũng không phải là vì nghe ta đàn tấu nguyệt gia an hồn khúc sao như thế sáng tỏ ánh trăng Chiếu gặp ngươi tuyệt mỹ mặt, dẫn tới trăm ngàn vạn tướng sĩ thương nhớ đêm ngày, ngày đêm gian khổ tới rồi đại thần, quả thật là vì hồng nhan, ngày đêm tơ tưởng, không thể ngủ say a. Ngươi tác động nhiều người như vậy vì ngươi lo âu khổ tâm, như thế nào sẽ để ý thêm một cái tư mộ với ngươi người đâu. Hán thanh âm thuần hậu lại ép tới cực thấp, tựa nguyệt lưu chuyển, như yên mờ ảo, màu trắng quần áo cùng màu đen sợi tóc đón gió lay động. Lạc Khinh Nhan ngẩng đầu lên nhìn trăng non mặt nạ bạch tý rìa nhân, nguyệt như mây quả nhiên thân ảnh lộ ra sắc bén sắc khí, tiếng gió nước nở như máu đầy trời lửa lớn nên diện đánh tới tử vong chi khí, màu đỏ muôn vàn, sơn đến người nọ ngông lung mà không chân thật, trong mắt hơi co lại, khẽ cắn cánh môi, một chữ tự lãnh đạm nói: Vô luận ngươi là ai, hoặc là giết chết ta, hoặc là chờ ta bắc lạc đại quân san bằng đại tần cùng ma sắc cung, chỉ bằng bắc lạc cái kia ngu ngốc quốc sư. Phục hy bộ tộc sớm tại 500 năm trước đã bị diệt tộc, một cái hàng giả cũng dám dùng khổ hại người, thật là không biết trời cao đất dày, cũng chỉ có ngươi kia bao cổ đại ca sẽ tin tưởng như vậy một người có thể giúp hắn nhất thống thiên hạ. Người đeo mặt nạ đôi mắt xẹt qua khinh thường, bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, bất quá, người gương mặt này thực sự trướng mắt, không bằng đem nàng làm thành da cổ, hoặc là làm thành đèn lồng, treo ở bắc lạc cửa cung trước, hàng đêm vì ngươi con dân chiếu sáng. Chính là, ta lại ghét bỏ ngươi tâm địa ác độc, không bằng đem tâm đào ra, đổi một viên lương thiện tâm. Lạc huynh nhanh nghe, lại tức lại sợ, thẳng đến tiếng đàn hoàn toàn biến mất, nàng mới phản ứng lại đây, từng giọt màu đỏ tươi huyết dọc theo trắng non cổ chạy xuống tới, hậu chi hậu giác cảm nhận được trên mặt đau đớn, tiêu rên một tiếng, không tiếng động té xịu qua đi. Người đeo mặt nạ ánh nguyệt hoa, như suy tư gì nhìn té xịu trên mặt đất người, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Một sợi bóng trắng biến mất ở đầy trời biển lửa chung, cuốn lên trên mặt đất dần dần tiêu tán thi thể, phi thăng nguyệt thượng. Là đêm, tần kinh xưa nay chưa từng có ám trầm, dịch quán thượng đến đại tần quan lại, hạ đến bác lạc thị nữ, không có một người tránh được trận này huyết tinh lễ rửa tội, tính cả sát chết cũng biến mất ở trang tròn chi dạng, toàn bộ tần kinh trên không tràn ngập băng ngưng không khí. Tần kinh đại bộ phận nhân mã đều phân công đi ra ngoài tìm truyền quốc ngọc tỷ. Lan tràn hỏa thế ở dịch quán tiêu một canh giờ mới có người tới cứu hỏa. Ở kia một hồi lửa lớn chung, Bắc Lạc công chúa thị nữ bị cực kỳ tàn nhẫn hủy diệt dung mạo, Bắc Lạc công chúa cũng bất hạnh bị kẻ bắt cóc hủy hoại kia trường tuyệt sắc dung mạo, nghe nói nửa khuôn mặt trên có khắc nhìn thấy ghê người dấu tự. Tin tức vừa ra, kinh động toàn bộ tần kinh. Ngày thứ hai trong triều đình, hoàng đế đầu tiên là trách cứ một phen, tiếp theo tin dữ cũng tùy theo truyền đến, ngự y hồi bẩm Bắc Lạc công chúa thương thế lại đem Bắc Lạc công chúa bên cạnh thị nữ Dung Mạo khẩu thuật một phen, tất cả mọi người nhịn không được thở dài, Bắc Lạc công chúa ở đại tần phát sinh như thế bi thảm sự, trực tiếp khiến cho hai nước chiến hỏa, mà chân chính hỗn loạn cũng từ Lâm Triều bắt đầu, liên tiếp mấy cái đại thần đều đem đêm qua nhận được thánh chỉ báo cáo hoàng đế, cũng mang ơn đổi nghĩa hướng hoàng đế tri tạ, hô to thánh thượng anh minh, không bám vào một khuôn mâu chọn lựa phi tử cùng hoàng tử phi. Lâm Triều lúc sau Đức tính đế cùng mặt khác vài vị hoàng tử tức giận đến không nhẹ, chỉ nghe chín an điện truyền đến lách cách rung động tiếng động, hoàng gia mật thám quỷ gối đại điện phía trên bẩm báo nói, đêm qua phụng chỉ tra đánh cắp truyền quốc ngọc tỉ kẻ cắp, phát hiện này đó thích khách tới mau lại rất có mục đích, như là có tổ chức có kỷ luật trải qua đặc biệt huấn luyện người. Thuyên chỉ nội thị cũng là kẻ cắp giả trang, lại quen thuộc tần kinh các đại yếu đạo cùng quan viên phủ đệ nơi. Thứ hôn thánh chỉ là ở trong khoảng thời gian ngắn viết xuống lại truyền hướng các nơi, nhân số chỉ sợ không phải một hai cái, ít nhất có mười người trở lên, hơn nữa thực lực không yếu. Hơn nữa, này đó kẻ cắp đến nay còn ở tầng kinh nội. Đến nỗi dịch quán cháy, bác lạc công chúa bị thương, xác nhận bị giết chết thị vệ không có lưu lại thi thể, hư hư thực thực mà sát cùng việc làm. Suốt đêm điều tra nghe ngóng đến ra dưới kết luận, đêm qua tiến vào Hoàng Cung có hai nhóm nhân mã có hai bên thế lực tham gia. Mật tháng một phen nói ra tới, không chỉ có đức tỉnh đế sắc mặt biến ảo không chừng, tính cả vài vị hoàng tử cũng sắc mặt khó coi, tần kinh thủ vệ cùng tuần tra, là mấy cái quốc gia chung nhất nghiêm ngặt, xuất nhập đều phải thân phận chứng minh mới ban cho thông qua. Người xa lạ là vô pháp tiến vào tần kinh, càng đừng nói nhiều người như vậy ở tần kinh cũng không bị người phát hiện. Tương so với trong chiều khẩn trương mà tràn ngập nguy cơ không khí, Kiêm vương phủ để lại có vẻ nhẹ nhàng thích ý, mẫu tử hai ngủ đến tự nhiên tỉnh, an thiên hạ xa hoa nhất mỹ thực, nghe ám vệ thu thập tới tin tức, vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt trầm tư. Mấy ngày gần đây triều đình vì chào thích khách, tần kinh cấm đi lại ban đêm. Mã Mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm nhưng mà, mặt trời mọc mặt trời lặn, tần kinh ba cánh chút nào không chịu ảnh hưởng, trải qua 500 năm huyết vũ tinh phong tần kinh sớm đã xuất hiện phổ biến. Kẻ hèn vài tên thích khách ở ba cánh xem ra còn không có tứ hôn thánh chỉ ở trà sau cơm điểm đàm luận thú vị. Đại tần luôn luôn chính luôn khai sáng, chính trực kỳ thi mùa thu lúc sau, thanh quý ròng rõi nhà nghèo học sĩ, hào môn thế tộc con em đại gia cùng các nơi thi hương lấy được công danh học sinh đại để vừa mới nhập kinh chuẩn bị tham gia năm sau thi hội. Nghe nói đức tịnh đế tứ hôn ý chỉ, đầu đường cuối ngõ quán trà tử lầu, nơi trốn đều có người ở không ngừng đàm luận. Nhập kinh các học sinh lập tức nổ tung nổi, sôi nổi phỏng đoán Đức Tĩnh Đế có phải hay không tứ hôn ban nghiện rồi. Như thế hoang đường tứ hôn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nếu là Đức Tĩnh Đế tâm huyết dâng trào lại lần nữa tứ hôn, bọn họ làm sao có thể tránh được. Nhón chân mong chờ ý muốn ở tần kinh đại triển quyền cước học sĩ nhóm do dự do dự, lạng yên không một tiếng động che giấu mũi nhọn, biểu hiện càng ác liệt không chừng có thể xứng với hảo nhân duyên. Hình tượng quá hoàn mỹ không biết nhà ai tàn nhan khuê tú liền trở thành kết tóc thê. Thương chi thiển cùng thương thiếu chủ không có đoán trước tứ hôn thánh chỉ làm người tưởng tượng có thể như vậy phát tán. Đến nỗi tần kinh học sĩ ba ngày hai đầu đánh nhau, e sợ cho bởi vì hình tượng quá hảo, bị đức tính đế chỉ hôn. Tần kinh phong vân khó lượng, hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng đấu, một con côn bằng từ tần kinh một đường chạy như bay đến Bắc Lạc Đô Thành tuyết đều, thủy đánh ba ngàn giảm. Do lốc mà thượng chín vạn giảm côn bằng mang cho là khuynh giác chấn động chiều dã tin giữ Quốc sư nói nói nên như thế nào? Trống không đại điện thượng, quanh quần nam nhân đỉnh bằng ngưng kết lời nói, cao quý mà hoa lệ màu đen giường nệm thượng, hình thể cao lớn, biểu tình lạnh nhạt là khuynh giác giận liếc nhìn giường nệm hạ quỷ sát đất người, giữa mày khí thế hung ác cấm lánh, đen nhánh hai tròng mắt chung phụt ra ra cuồng thú giống nhau lanh mang, cả người lộ ra bạo nộ mà tà tứ lạnh lùng. Bày ra một cổ tàn khốc vương giả chi phong. Kẻ hèn ở cảnh vương đi trước đại tần là lúc, liền nói rõ cổ trùng có thể tăng cường võ giả thân thể, tăng lên đấu dai thực lực, là nhanh chóng để cao thực lực bí pháp chi nhất. Nhưng là gặp được thực lực cường hãn hoặc là hàng năm bị dược vật ngâm người, liền dễ dàng lòi. Cảnh giác người sẽ nhận thấy được thân thể biến hóa, do đó an khắc chế cổ trùng dược vật. Kẻ hèn đưa cho cảnh vương cổ độc chưa thành hình, chỉ là cổ trứng cũng không sẽ làm người thực mau bạo bệnh mà chết. Một thân hắc y yề, trên đầu bọc màu đen mảnh vài quốc sư ở bắc lạc quốc chủ dưới cơn thịnh nộ, không vội không táo trả lời. Nói như thế tới, vẫn là khuynh thành gieo gió gật báo. Chẳng trách người khác. Là khuynh giác mày kiếm nhữ lại, lãnh ngạnh thanh nhâm mang theo vài phần ý vị không rõ hài hước. Quốc chủ bất giận, nghe kẻ hèn một lời. Lần này công chúa cùng cảnh vương ở đại tần gia này chờ biến cố. Đại tần Hoàng đế há có thể ngồi yên không nhìn đến. Bác Lạc cũng có ném đá dò đường cơ hội. Đại tần lập quốc 500 năm, vẫn luôn cường thịnh không suy, hiện giờ càng là thực lực hùng hậu, mặc dù là lại hơn trăm năm, vẫn cứ có thể sừng sững không ngã. Nếu không phải năm đó tuyên nguyên đế quân phi thiên bị mê hoặc, tàn bạo bất nhân, cũng không có hiện giờ lục quốc thiên hạ. Đức tính đế có thể ở ngắn ngủ mấy năm nội, ngăn cơn sóng giữ, khôi phục quốc lực, Nhất định cùng đại tần khai quốc hoàng sau lưu lại bút ký cùng bảo khố có lớn lao quan hệ. Quốc sư dừng một chút, thấy là khuyên giác nguyên bản nhân bạo nộm mà vượng nhiễm màu đỏ khỏe mắt dần dần tối lui. Một lần nữa trở lại tự không chế cái loại này thâm thúy đến u ám màu đen hai mắt, tiếp tục nói. Mặt khác các quốc gia đối đại tần có điều kiêng kỵ, bất quá là bởi vì đại tần khai quốc hoàng sau một câu lời nói đùa. 500 năm trước, đại tần khai quốc hoàng sau nói qua phạm ta đại tần giả, chú. Diệt ta đại tân giả, tần kinh chính là tự mình hủy diệt phân mộ, nhân này một câu nhìn như bá đạo lời nói đùa, 500 năm tới, chưa từng có người ở tần kinh phạm tội. Nhưng mà, phòng thủ kiên cố, tuần tra nghiêm cẩn, xuất nhập nghiêm ngặt tần kinh phát sinh như vậy biến cố, quốc chủ không cảm thấy là cơ hội sao? Là khuyên giác chỉ nghĩ thương chi thiền không tiêu ngạo không xiểm lịnh khí độ cùng ưu nhã tôn quý khí thế, trong lòng liền hiểu rõ. Ở số lượng không nhiều lắm đánh cờ chung. Thương chi thiển sở bày ra đạo tĩnh nhàn nhã, trầm ổn hào phóng, hành sự không mất tàn nhẫn, thật cũng không phải giống nhau. Nữ tử có thể khống chế kia một phần ý vị, bình tĩnh cử chỉ, mũi nhọn trung lộ ra cơ trí cùng thanh nhã chắc tuyệt khí chất, đó là Trung Nguyên nữ vương cũng khó có nảy khí độ phong hoa. Như thế kinh mới nữ tử há là tứ hôn thánh chỉ là có thể bẻ gãy nàng cánh chim. Nếu đức tính đế chân chính hiểu biết nàng, nên biết tần kinh đã phát sinh hết thảy chẳng qua là nàng nho nhỏ khiến trách. Kẻ hèn đảm bảo công chúa cùng cảnh vương sẽ lông tóc không tổn hao gì, trên mặt đao ngân cũng có thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Thả nhẫn mại mấy ngày, kẻ hèn chăn nuôi cổ vương liền mò phá vại mà ra, đến lúc đó đừng nói là đấu thánh giai cao thủ, chính là đấu thần giai cũng không làm gì được một con cổ trùng. Quốc sư lời nói chuẩn xác, thái độ chắc chắn. Tạm thời lại tin quốc sư một lần, lui ra đi. Là khuyên giác nhắm mắt Ngạnh lãng thân cốt ở dày nặng áo đen hạ có vẻ hơi cô lánh, thâm ảm đồng mắt lại lần nữa mở ra, lại ẩn nhẫn tức giận. Quốc sư khí thế ngang nhiên ra đại điện, gió lạnh đến xương đánh lút lại, lúc này tuyết đều tuyết trắng xóa, đông tuyết tĩnh hảo, một mảnh an tường trống vắng cảm giác. Trong không khí tràn ngập đông lạnh hương khí, cho dù cùng phong bạo tuyết thời tiết, hắn cũng không cảm giác được chút nào rét lạnh. Ngửa đầu nhìn phía phương xa bị băng tuyết bao trùm dãy núi lông lộng núi cao sau xoay quanh một con thật lớn côn bằng. Lạnh giọng hí vang côn bằng lao thẳng tới mà xuống, vững vàng đứng ở quốc sư bên cạnh, đầu thân nỉ cọ cọ bờ vai của hắn, chỉ thấy trên cổ bọc một cây ống trúc, bên trong phóng một trường tờ giấy. Hắn bóp nát ống trúc lấy ra tờ giấy, triển khai vừa thấy, lạnh lung cười, nhợt nhạt, trận này đại mộng cũng nên thanh tỉnh. loan quyển sách thỉnh đăng nhập. 038 tự thiêu. Đổi mới thời gian 2012 10, 1, 20, 2, 18 giờ 26 phút 28 giây tấu trường số lượng từ 2.898-038. Đêm, trăng lạnh cao quải, mờ mịt mỏng vân trung sâu kín phiếm thanh lanh quang mang. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ trạm. ngọn đèn dầu liêm diễm, ánh trăng mông lung, phong nguyệt lâu nhã các nội có khác một loại khác phong tình. Dung chuyển bất an tần kinh vẫn chưa bởi vì ngày gần đây rất nhiều biến cố mà có vẻ tiêu điều, ngược lại càng thêm cẩm tú phôn hoa. Quân Một Khiêm ngồi ngay ngắn ở án thư trước, trước người trang giấy thượng tràn ngập tự, chữ viết ôn hòa mềm dẻo, đầu bút lông núi cao dốc đứng, đạm tinh trầm ổn, với thu bút chỗ phát họa ra không dễ phát hiện sắc nhọn, mũi nhọn che dấu ở một rừng một phía dưới, nhưng vẫn thành nhất phái khí khái. Phần 26 Nét chữ cứng cắp viết lập lại ba chữ, thương chi thiển. Đặt bút gian cơ hồ có thể cảm xúc đến viết chữ người mê mang cùng khó hiểu. Thục Sơn, Phượng Hoa Thành, Lênh Cung, Cự Khuyết, Tiểu Tiêu, Cốc Túy Xuyên, một hàng tự viết qua đi, không mang theo một tiêu tạm rừng, ôn nhuận ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp theo lại nhớ tới tuyên chỉ bị cự cùng đức tĩnh đế đưa đi giá trên trời xính lễ, lập tức hắn liền biết được nàng tới tần kinh là có khác mục đích. Tiếp chỉ bất quá là vì một tầng thân phận, nghĩ mày hơi trò, một chồng trang giấy hóa thành dập nát, Mơ ảo công tử nếu tới, không cần trốn tránh đang âm thầm. Trắng non gần như trong suốt cằm hơi ngưỡng, khỏe môi hiện lên một mặt ôn hòa ý cười, hán chờ người, rốt cuộc tới. Tôn chủ hảo hứng thú, nếu là làm ma sát cung người biết tôn chủ dạo hoa lâu, sẽ làm hâm mộ với tôn chủ người hoàn toàn thất vọng. Rốt cuộc tôn chủ cũng không phải là tham luyến sắc đẹp người. Mộ Dung phiêu sốc lên cầm mảnh, nhẹ nhàng chậm chạp nện bước đi đến. Cung kính hướng trước mắt mang trăng rằm mặt nạ ma tôn hành lễ. Ta nhưng nhớ rõ mở ảo công tử vì phá giải mộ dung tiêu cơ quan thuật, ẩn núp ở hoàng cung dài đến ba năm. Này ba năm tới, ngươi có từng nhớ rõ vẫn là ma sát cung người. Quân mùa khiêm một bộ thuần tịnh bạch di rì, xương quai xanh tinh xảo, trăng non mặt nạ ở quang mang hạ phiếm sắc nhọn ánh sáng, lại không dung nhìn ra vài phần nhàn nhạt lười biếng chi ý hắn cổ cùng xương quai xanh phủ cận da thịt trắng non trung lộ da nhợt nhạt dấu vết rõ ràng không phải bị người dùng lực hôn môi mút vào gây ra mà là bị nữ nhân móng tay cấp cảo bởi vì hắn trong suốt da thịt quanh quần nhàn nhạt ngân quang trên tay nắm bút thon dài đốt ngón tay như đeo đao tước móng tay lại bị xử lý đến sạch sẽ ven không có bất luận cái gì dư thừa phiến phiến mượt mà no đủ tu bổ đến dị thường ôn nhuận đủ loại dấu hiệu dừng ở mộ dung phiêu trong mắt liền không quá bình tĩnh Mộ Dung Phiêu biểu tình có như vậy trong nháy mắt ngạc nhiên cùng nghi hoặc, Ma sát cung Ma Tôn thân bạch, thuần tịnh, không hảo nữ sắc, không mừng dính máu, không ai có thể tới gần hắn nửa tấc nơi, ôn hòa thuần tịnh, khí chất vô pháp tưởng tượng là Ma sát cung chủ nhân, thế nhân trong lời đồn Ma Tôn. Phảng phất nhận thấy được Mộ Dung Phiêu khác thường, Quân Mộc khiêm nhướng mày, đôi mắt chứa tươi đẹp ý cười, "Mở hảo công tử tưởng cái gì đâu?" "Không." Mộ Dung Phiêu bất động thanh sắc du mắt, ngượng ngùng cười không có gì, chỉ là suy nghĩ như thế nào trả lời tôn chủ. Quân mộ khiêm đôi mắt sáng trong, khoe môi cười như không cười lộ ra mấy phần thâm ý, ta gần nhất gặp được tương đối khó giải quyết người, phiêu phiêu ngươi rất tò mò sao. Mộ dung phiêu sắc mặt cứng đờ, không thể tưởng được tôn chủ liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn, càng muốn không đến đường đường ma tôn sẽ như vậy trắng ra mà nói cho hắn, khiêm sợ đến thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi này vẫn là hắn nhận thức tôn chủ sao. Cơ hồ cường đại đến không gì làm không được tôn chủ cũng có trị không được người. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Quân mộ khiêm ánh mắt vẫn như cũ như vậy đạm, như vậy tính, như vậy ôn nhuận, giọng nói vừa chuyển nói, nói đi, vì cái gì hồi một chuyến mộ dung nhà cũ? Là chuyện gì làm ngươi rời đi ẩn nút ba năm lâu hoàng cung, không tiếp phá trăm thợ mộ dung tổ hấn trở về một chuyến mộ dung nhà cũ? Mộ dung phiêu thở dài, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu là có thể lựa chọn, ta đảo tình nguyện chính mình là tầm thường bình thường ba thánh, cũng không cần lương đeo mộ dung gia tộc trách nhiệm, càng không cần vì mộ dung gia tộc tổ hấn trốn tránh cả đời. Nếu không có trăm thợ mộ dung, ta cũng sẽ không vì phá giải mộ dung tiêu cơ quan thuật ngốc tại lãnh cung. Hiện giờ chỉ sợ là muốn thoát đi, đều không thể. Quân mộ khiêm cười cười, ngươi nếu không phải mộ dung gia tộc người, hiện tại sớm đã chết, nào còn có thể tiêu giao sung sướng lâu như vậy. Tôn chủ có thể hay không hơi chút thông cảm một chút ta tâm đâu. Thuộc hạ vì ma sát cung bán mạng, tốt xấu cũng là ma sát cung một viên, đời này tồn tại chỉ có thể trốn trốn tránh tránh đã đủ thức, liền mộ dung tiêu cơ quan thuật đều phá giải không được liền thôi, còn làm người phá giải ám khí chi vương thiên ma dù, thuộc hạ mấy ngày nay có thể nói là thâm chịu đả kích. Mộ dung phiêu tử bị cự khuyết dễ dàng ngăn trở thiên ma dù đoàn tiễn, lại bị một nữ nhân tùy ý vài cái liền phá thiên ma dù vì được đến mộ dung tiêu cơ quan chi thuật không tiếc vi phạm tổ huấn trở về một chuyến nhà cũ lấy đi mật thất bên trong sách cổ đưa cho đối phương thật sự nghẹn khuất buồn bực đến cực điểm quân mộ khiêm ôn nhuận hai tròng mắt cất giấu thấy rõ nhân tâm sắc nhọn thanh nhã thanh âm mang theo một cổ áp lực theo đuổi đoạt được không đến bản thân chính là một loại chấp niệm thế đạo này đều bị thừa hành cường giả vi tôn nếu không có năng lực bảo hộ ngươi sở có được ngươi còn sống làm gì mộ dung phiêu cứng họng bất đắc dĩ cái cỏ bất quá ma tôn nghiêm trang trả lời nguyên bản không mặt mũi thấy tôn chủ chính là nghe tôn chủ một phen lời nói thuộc hạ thật sự không nên đoán trời trách đất thuộc hạ sở dĩ ra cung cũng hồi mộ dung nhà cũ một chuyến đơn giản là có người phá mộ dung tiêu cơ quan chi thuật còn từ lãnh cung vận ra vô số chân bảo ta vẫn luôn đi theo những người đó kết quả phát hiện sau lưng người lại là khiêm vương phi cũng chính là phượng hoa thành thành chủ thuộc hạ đã cùng đối phương đã giao thủ cũng thua thực thảm, ở nàng trong tay đi bất quá nhất chiêu. Đối phương thủ hạ lưu tình, lưu ta một mạng, cũng đem có quan hệ mộ dung tiêu cơ quan tri thuật nguyên lý bản đơn lẻ cho ta, điều kiện là mộ dung gia tộc lưu lại sách cổ. Cho nên, ngươi cho. Mộ dung phiêu đúng nói, đúng vậy. Quân mùa khiêm nghe vậy, Nguyệt Hoa sáng quắc mặt nạ dưới mặt đống nhiên ngưng trọng lên, không biết làm sao trong lòng bất an lên, cũng mặc kệ mộ dung phiêu còn quỳ nên bước ưu nhã đi hơi hiện khẩn trương lệ ra phong nguyệt lâu, thẳng đến khiêm vương phủ. Đi lấy nước. Quân mùa khiêm mới vừa trở lại một viên liền nghe được có người kêu to đi lấy nước, bước xa mà sông ra ngoài, liếc mắt một cái vừa lúc nhìn đến chút viên nổi lửa, ngập trời lửa cháy đem nửa ngày không chung đều nhuộm thành mê hồng, so dịch quán hỏa thế càng thêm hung mãnh Thương chi thiển cùng thương thiếu chủ lúc này đi ở mật đạo, mang theo tay nải chuẩn bị suốt đêm lên đường hồi phượng hoa thành. Lại không biết mật đạo cối, sớm có người ở ngẩn cổ chờ đợi. Nương tử, hảo chơi không? Muốn hay không lại thiêu một lần? Khiêm vương phủ để thật lâu không sửa chữa, thiêu cũng hảo. Thương chi thiển chỉ cảm thấy trong đầu hong mà một tiếng, cơ hồ làm nàng cho rằng xuất hiện ảo giác. Hai mẹ con đồng thời nhìn về phía người tới, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, kế hoạch thực chu đáo chắc chẽ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Người này lại là nào toát ra tới? Download quyển sách thỉnh đăng nhập 039 phụ cùng tử A Đổi mới thời gian 2012 11, 20, 21, 18 giờ 26 phút 28 giây Tấu trương số lượng từ 3114-039 Đạm bạc dưới ánh trăng Thương chi thiển cơ hồ là Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền Bị ôm nhập ấm áp năng người ôm ấp bên trong Quân một khiêm ôn nhuận hai tròng mắt Ở ánh trăng chiếu dọi hạ Dần dần chứa gợn sóng màu sắc Thanh triệt trong suốt, dường như ấm ngọc Tinh ánh dịch tấu, hãy còn như thủy tinh. Mã Mã Bá Hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm biểu tình ôn hòa ngựa khí mềm nhẹ, có làm mưa làm gió đại cục nắm thông dong cùng khiêm nhã, phảng phất bất luận kẻ nào trong mắt hắn liêu không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Thương tri thiển sắc mặt tức khắc biến đổi, đối mặt một trương như tắm mình trong gió xuân như nước chảy trong suốt khuôn mặt tuấn tú cùng trên danh nghĩa phu thê quan hệ, đáy lòng có như vậy một cái chớp mắt rung động, một phần đã lâu kiên định cảm. Rất nhiều rất nhiều năm trước, ở những cái đó quen biết nhật tử, người nọ từng mang theo nhàn nhạt quyến luyến kể rõ một sớm xuân tẫn hồng nhăn lão, ai cũng không thể dễ dàng ưng thuận đời đời kiếp tiếp. Nhược nhạt, trên đời này ái quá ít, người sẽ tịch mịch, ái quá nhiều, tâm sẽ mệt, không thể tùy tâm sở dục là một loại bi ai. Vì thế thời gian thấm thoát, hoa khai dễ thấy gặp nạn tìm, ai cũng vô pháp dễ dàng sát vai bỏ lỡ khi giao hòa khoảnh khắc tình ý, đống nhiên quay đầu. Hết thể truyền miên lưu luyến toàn thành không. Thương hải tăng điền lúc sau, người có tâm nhớ kỹ nàng tùy tính chi ngôn, cùng sử dụng cả đời bảo hộ nàng, mà vô tâm người, toàn bộ mạt sát nàng tồn tại cảm. Cuối cùng lý trí cùng tình cảm, chào dâng truyền miên lâm ly bất quá là phong túng, mà phi chân ái. Lưu lại năm tháng vinh viên không thể ma diệt tấn ký, bị thương hai mắt, nát tâm. Chưa từng tưởng, cái loại này quen thuộc cảm lại lần nữa có thể ở mênh mang biển người chung cảm giác. Nhớ năm đó, thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một thương gia đại tiểu thư, đại tần hoàng triều vinh sủng hoàng quý phi, là cỡ nào tiêu xái không kềm chế được, thấy quân không bái, tùy ý cỡ trách đại tần hoàng đế đã là chuyện thường ngày. Thương chi thiển hiện giờ nhớ tới, như vậy tôn quý phương hoa, lẫm não bức người nàng, bất quá là cái chê cười. Quân hạo giận vấn đỉnh đế vị, nay thủ đoạn đâu chỉ là tàn khốc có thể hình dung, người trong thiên hạ vật duy độc hắn thiện giả quyệt, giả hoạt vô cùng thả hành sự tàn nhẫn, cũng không lưu một tia đường lui. Buồn cười nàng mới ra đời liền gặp được đùi hoa tay ra đời, từ đây trở thành trong tay hắn cờ đầu, nhiệt huyết giao tranh, chiến trường cung mệnh, tình ý ham sâu, sinh sôi bị hắn đùa bỡn với vô tay mà không tự biết. Biết được chân tướng, nàng đã trở thành đại tần tôn quý nhất nữ nhân, trong bụng có hắn loại. Nhưng mà, liền ở nàng nhìn thẳng quân mục khiêm tình ý miên man ánh mắt, lâu dấu ở đấy lòng vết sẹo bị hoa khai, từng đợt đau Chỉ vì, hối ức toàn bộ là thương. Cũng nhân, đối phương ôn nhuận hai trong mắt có nam nhân bản tính chiếm hữu dục không quan hệ tình yêu, một loại thiên tính khát vọng. Quân mộ khiêm bị nàng không giấu vết đẩy ra, không khỏi thật sâu mà ngóng nhìn hai mẹ con để phòng ánh mắt, cười đến ôn hòa mà sùng địch, nhi tử. Loại này trốn miêu miêu trò chơi không thích hợp tiểu nam tử hắn chơi, thật mất mặt. Muốn chơi cũng là ta và người mẫu thân chơi, biết không? Thương thiếu chủ rụt rụt cổ đối với quân mục khiêm làm một cái răng rắc cắt vỡ cổ động tác ý bảo hắn ngủ đông đến bạo nộ mẫu sư tử ngàn vạn không thể trọc. hắn thực hiểu biết nhà nàng mẫu thân làm hắn tự giác mà cấm thành không dám lại nói nhiều vô luận hắn trả lời cái gì đều sẽ quy kết ở phản đồ mật báo giả thân phận nói không chừng nhà hắn mẫu thân một xúc động làm thịt vương gia cha đầu thương tri thuyền lệnh lùng mà hoành nhi tử liếc mắt một cái tức giận phách người ánh trăng khuynh chiếu vào quân khiêm khuôn mặt thượng Phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, giữa mày có một màn không hòa tan được ý cười, ôn nhuận khí chất lại là vô lấy ngôn nói mị hoặc, Phản phất thấy rõ hai mẹ con tiểu tâm tư, khẽ cười nói, đại tần tự khai quốc tới nay, đã có 500 có thừa, mỗi một thế hệ hoàng đế từ thái tổ bắt đầu truyền thừa một bí mật, bí mật này xuất phát từ hoàng đế chuyên miệng, đảo mắt tới rồi An Khang đế, cảm kích bí mật liền không ngừng đương kim thánh. Thưa, ta cũng biết bí mật này. Ta tử sinh ra khởi, phải đến phụ hoàng yêu thương, mẫu phi bảo hộ, vốn cũng sẽ cùng mặt khác hoàng tử giống nhau. Ngày sau làm nhàn tản vương ra, chỉ là lại cứ phụ hoàng hướng vào ta vì tương lai quân chủ. Mắt thấy cùng thế hệ nhỏ nhất đều tập thể 15 tuổi, liền chất nhi đều so với ta đại 1-2 tuổi. Ta thân là phụ hoàng ấu tử, hoàn toàn không có mẫu tộc che chở, nhị vô thực quyền. Tương lai sợ ngồi không xong đế vị, sẽ bị đoạt ngôi vị hoàng đế. Bất đắc dĩ ở phụ hoàng kiên trì hạ mớn. Lập ta vì thái tử, cũng làm năm ấy 10 tuổi dung mạo cử chỉ trình vì thái tử thái phó. Dung mạo cử chỉ trình. Thương chi thiển nhẹ lầm bẩm, khó trách có thể lấy 10 tuổi tuổi tác trở thành thái tử thái phó, nguyên lai là an khang đế vì khiêm vương bố một bước lâu dài cờ. Chẳng qua, phụ hoàng tại sách phong ta vì thái tử ngày, mẫu phi làm một cái quyết định, lấy ốm yếu chi thân tránh né đế vương chi tranh, giữ lại thực lực. Che đậy mũi nhọn, hôm nay vương gia chi chữ, ngày nào đó thiên tử chi thân. Chỉ là, hoàng gia vô tình, ta tuy có thể tránh thoát nhất thời, lại không thể lấy tuổi nhỏ chi khu tránh né thường thường ám sát. May mà, phu hoàng ở lâm trung trước, đem tần kinh ám đạo cùng cơ quan toàn bộ báo cho ta, ta mới tránh thoát ám hại Ngay cả đương kim thánh thượng cũng không biết tần kinh chủ yếu mật đạo, càng đừng nói khiêm vương phủ để mật đạo cùng trận pháp. Quân mùa khiêm nhìn thương chi thiển. Gàn từng chữ, ta đợi thật lâu, rốt cuộc trở đến, các ngươi tới. Gió đêm phất quá, vén lên quân một khiêm chút xuống trên vai ba nghìn mạc phát, ôn nhuận, khiêm nhã, tuyệt diễm, ở ánh trăng lưu động gian nở rộ đến mức tận cùng, đường cong duyên dáng ngũ quan ở trong mông lung tản ra mê ly ánh sáng. Thương chi thiện lần đầu trên mặt không có kêu bình tĩnh ưu nhã cười khẽ, có một số việc, có một số người, có chút tình cảm, đều không phải là tự không chế liền có thể che lấp. Quân Mộc Khiêm tươi cười sạch sẽ thuần mỹ, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa, nhưng vô pháp dùng lý trí khống chế tình ý lộ ra ngoài, đây là nàng chưa bao giờ dự tính, cũng là kế hoạch ngoại lớn nhất biến cố. Ta từ hai tuổi khởi, liền tiếp thu các loại dạy dỗ, vỡ lòng tuổi tác so người bình thường muốn sớm 2 năm, phu hoàng vì ta bí mật mời các loại danh sư, bằng cao khởi điểm bồi dưỡng ta, ta thơ hấu đó là ở cùng thời gian so. Đại ta triển lộ mũi nhỏ khi, phu hoàng hứa ta vương. Lúc đó, ta tình cảnh so bất luận kẻ nào đều phải gian khổ. Ai ngờ phụ hoàng sẽ sắc lập ta vì thái tử, tự đại tần khai quốc tới nay, chưa bao giờ có lập ấu không lập đích, lớn lên tiền lệ. Phụ hoàng chậm chạp không lập chữa quân, cuối cùng muốn lập ta vì thái tử, mặc cho ai cũng không căm lòng. Ta mẫu phi làm ta giấu rốt, há liêu rơi vào bàn chết tuẫn táng kết cục. Quân một khiêm ngữ điệu thực mềm nhẹ, lại lộ ra len ken sắc bén. Thương Chi Thiển không biết Quân Mục Khiêm vì cái gì muốn đem này đó chuyện cũ nhất nhất nói minh, khíp lại mắt, ánh mắt phím hàn. Nguyên lai vương gia thiếu chút nữa trở thành hoàng đế, thật là đáng tiếc. Phần 27 Quân Mục Khiêm nghe vậy cười khẽ thành, một cái hài đồng nếu là không có phụ huynh phù hộ, hắn tương lai phải đi lộ so người khác muốn gian khổ rất nhiều. Phải biết rằng khí chất thượng nhưng đọc sách hung đúc, sáng suốt nhưng tử sử tham khảo, nam thuật lục nghệ nhưng danh sư giáo dục. Mà tôn quý thân phận sinh với cảnh, tính nết ở chỗ xử sự tôi luyện, cường giả muốn bày mưu lập kế, bệ nghệ thiên hạ, gặp chuyện không màng hơn tuôn này đó trưởng thành sở yêu cầu đều không phải là nữ nhân liền đủ để không có phụ huynh tại bên người, chỉ biết làm hắn ở trưởng thành trung lệnh người ghét bỏ mà miệng nhiều người sói chạy vàng. Ta nếu thân kiêm phụ trước, như thế nào có thể làm nhi tử mê muội mất cả ý chí? Câm miệng, thương chi tiễn trong lòng chấn động. Biết hắn theo như lời chính là tình hình thực tế, hai tử trưởng thành trung thiếu cha mẹ bất luận cái gì một vị, tâm lý khỏe mạnh đều là không hoàn chỉnh. Nhà nàng nhi tử khát vọng tình thương của cha, lại nhân xấu hổ thân phận mất nguyên bản nên có hết hệ. Nhi tử, chúng ta về nhà đi. Thương chi thiển cương mặt, thấy quân mục khiêm ôm nhà nàng nhi tử nên ngang hồi phủ, trong lòng dối dám không thôi. Ai là ngươi nhi tử? Đây là ngươi quân gia Tổ Tông. Tổ Tông A. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. 039 phụ cùng từ B. Đổi mới thời gian 2010 20, 20, giờ 26 phút 29 giây tấu trương số lượng từ 3588. Bởi vì dịch quán cháy bác lạc công chúa hủy dung chuyện này, màn đêm buông xuống khiêm vương phủ trúc viên hỏa hoạn cũng bị chịu chú ý, nhất thời bác lạc công chúa thiên sát cô tinh mệnh lan truyền nhanh chóng. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ trạng Ngày thứ hai khiêm vương phủ để mới khôi phục ngày xưa bình tĩnh, phong ấm áp mềm nhẹ, mây trắng thoải mái thanh tân phiêu kéo. Một viên nội thư phòng yên tĩnh không khí trung lộ ra mấy phần quỷ quyệt cùng ngương trọng. Giữa cửa sổ bàn dài thượng bãi một phương bàn cờ, hai cái đĩnh bạc thân ảnh mặt đối mặt ngồi xuống, một cái người mặc màu nguyệt bạch cao gấm, một cái người mặc một mạc huyền y lìa, uống trà đánh cờ, hồn nhiên quên mình ở bàn cờ thượng chém giết đánh cờ, thương quân đi tới. Vì hai người thêm trà Quân mùa khiêm thuần thanh triệt ôn nhuận trong mắt hiện lên một tia không giống bình thường bớt cợt Khoe môi nhẹ không thể thấy méo một cái Dung mạo cử chỉ trình người này nhất rào hoạn Lại vĩnh viễn một bộ trích tiên không dính trần thế Cười tựa lãng nguyệt thanh phong Khí như hoa mai lộ thiết Khó được sẽ tự mình mở miệng muốn thu tiểu vương ra vì học sinh Hai người có qua có lại Lạc tử tốc độ thực mau Hoàn toàn không có tự hỏi liền lạc tử Mấu chốt chố Sát pháp tinh diệu Quyết đoán tịnh lăng, mỗi một bước cẩn thận châm trước thiết hạ bấy giờ, làm đối phương khó lòng phòng bị. Trong bất chi bất giác, bàn cờ thượng che kín vỡ thành hắt một quán bạch một quán hai loại hỗn loạn bột phấn. Quân mùa khiêm cầm bạch cờ bất động thanh sắc trầm ngâm, đầu hướng thương chi thiển ánh mắt, lộ ra ẩn mà không phát, hàng mà không lộ, thiển mà không thâm ôn nhuận tình ý, thực đạm, thực thuần thanh ý cười có không dễ phát hiện trí mạng sức giãn. Tao nhã khiêm nhã khí chất khiến cho Tuấn Mỹ dung nhan càng thêm nhu hòa răng hứng ra, dơ tay nhấc chân gian ôn nhã đạm tĩnh, cũng chưa sắc bén. Dung mạo cử chỉ trình nhìn quân một khiêm mảnh dài ngón tay ngọc, đôi mắt không dễ dàng liết hướng tĩnh tỏa không nói thương chi thiện, khỏe môi dơ dơ lên, duỗi tay chấp tử, chậm rãi rừng ở bàn cờ thượng, cũng ở giơ tay hết sức, hóa thành một bôi đen sắc bột phấn. Nửa ngày mới từ từ mở miệng, thiểu vương ra, phục bàn đi, đánh cửa. Phục bàn là cờ vây một loại khác là thú, dung mạo cử chỉ trình ngày đầu tiên thu học sinh, tự nhiên muốn khảo thương quân. Đánh cờ là một loại đàm phán kỹ xảo, cái gọi là xem cờ thức người, chơi cờ ổn ngồi không nói, đánh cờ liền trở thành hai bên đánh cờ khi tài nghệ, thông qua quan sát lưu ý, sở soạn ra đối phương tính nết cùng mục đích, từng bước tính kế. Mà phục bàn ý ở kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đặt mình trong ở ngoài làm người ngoài cuộc. Sở xem suy nghĩ liền sẽ không bị lá che mắt, tức có thể tôi luyện nôn nóng tính tình, cũng có thể học nhiều biết rộng, tăng trưởng nhẫn mại. Thương quân đông đưa hắc bạch quân cờ, tinh tế phục bàn. Thương chi thiển vẫn chưa nhìn chầm chằm nhi tử phục bàn, giờ phút này nàng quan tâm sớm đã không phải nhi tử có thể hay không bái dung mạo cử chỉ trình vi sư, mà là suy nghĩ quân mục khiêm đêm qua kêu phiên lời nói. Phụ thân ở con cái cảm nhận trung địa vị giống như một ngọn núi, cao lớn, kiên cường cho vót. Cho tới nay bởi vì quân hạo giận việc làm, lệnh nàng mê mang hoang mang, những cái đó xa xăm lại thật sâu căn chắt dưới đáy lòng đau khổ, bởi vì quân mục khiêm ôn nhuận mà nhu hòa khí chất khoan khoái thoải mái rất nhiều. Gem lùa đỏ phiên vân phúc vũ, sa mảnh hạ đan chéo thân ảnh, cùng với nam nhân thô xuyên cùng nữ tử ngẩn cao khó ước thiền âm, nhỏ bé yếu ớt lại rõ ràng ma âm thanh thanh chui vào bên hai, một khắc trước phất ở nhị sừng hô hấp. Đảo mắt mang theo ẩn nhẫn cùng tiết chế vui thích lưu luyến ở mặt khác nữ nhân trên người. Man che triển miên thân ảnh, chuyên chú không có phát hiện đi vào tới người. Không có người biết kia một khắc nàng đối mặt phản bội tâm bị xé rách thành mảnh nhỏ, giao triển thanh âm sinh sôi bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, lăng chỉ đến huyết nhục mơ hồ. Khi đó, nàng không có khóc, nàng không có chất vấn, chỉ an tính nghe, sau đó chờ thanh âm tiệm được, xoay người rời đi. Không ngờ. Biết do đối phương phản bội động sát tâm, lại tâm còn nghi vấn hoặc, không tiếp tra rõ người nọ tính tình chuyển biến nguyên do, thế hắn cái gọi là đế vương tôn sư không chịu tổn hại, tự thỉnh nạp tân phi vào cung. Cuối cùng, đổi ám sát chúng độc ngã xuống huyền nhai kết cục. Năm đó, nàng đối mặt huyết hoa vẩy ra, thi thể chồng chất như núi chiến trường, như cũng cực kỳ chấn định, với vô số động lại thi thể cùng tản ra nùng liệt huyết tinh khí vị nơi ưu nhã đang ăn cơm đồ ăn. Dứt khoát lưu loát kết nhân tính mệnh khi, chưa bao giờ do dự đó là tươi sống sinh mệnh. Hai mặt thụ địch, chỉ muốn ngàn người tàn binh đối kháng mười vạn chi chúng quân địch, nàng vẫn là như vậy chấn định tự nhiên, tươi cười nhật nhạt chém giết ở biển máu chung dẫm lên thi thể lao ra thật mạnh vây quanh. Qua đi đủ loại đều chưa từng làm nàng có loại khẩn trương cùng khiếp đảm cảm, đại danh đỉnh đỉnh khai quốc hoàng sau, thế nhân trong miệng yêu mị mị chủ hoàng quý phi, truyền thuyết thành thần mặc thiện các các chủ. Được xương trí dung tuyệt luân truyền kỳ nữ tử, kỳ thật không hiểu tình. Cuộc đời không hề khuê tú nhu hòa cùng hiền thục, cũng không nữ tử nên có kiểu nhu cùng mềm yếu, cây cao đón gió, cường thế nàng hoàn toàn không dung đế vương lích lợi được mất. Lúc đó, nàng nhìn quân một khiêm, trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác, cái gọi là tạo vật chi mị chung với một người chi thân. hắn dung mạo khí chất không thể nghi ngờ tất nhiên là cực hảo, nhưng mị thắng ở kia ôn nhuận nhu hòa như thơ tựa mặc ý vị. Như nước chạy thanh triệt ôn nhu khí trước không một không cho người bất chi bất giác xa vào. Tiên phong đạo cốt dung mạo cử chỉ trình, là mây khói mờ ảo thanh diệu, nhấc tay gian có thanh nhã linh vận tiên tư, hai người thân ảnh phảng phất một bức cổ vận thâm trầm mặc hoạn. Chỉ là, thương quân vị này phó xa xưa yên lặng tranh thủy mặc bằng thêm vài phần linh tính. Ba người các hoài tâm tư, lại ngẫu nhiên trần chờ nhìn chầm chằm thương quân phục bàn, ở thương quân càng thêm nhanh chóng phục bàn khi thương chi thiện ánh mắt tiệm thâm, dung mạo cử chỉ trình nhẹ nhún mày, quân mục khiêm ôn nhuận ánh mắt đuổi sát thương chi thiện. Thương quân bị ba người nhìn chằm chằm, thủ hạ lại không có chút nào khẩn trương, ở phượng hoa thành khi, nhà nàng mẫu thân rảnh rỗi không có việc gì, liền lo chính mình chơi cờ, cũng muốn hắn ở bên quan khán, đại mẫu thân hạ xong liền biến thành hắn phục bàn. Bởi vậy, phục bàn đối hắn một chút đều không khó. Thương xuyên hắn ở một bên nhớ cờ, Nhà hắn mâu thân liền triệu tập phượng hoa thành trong thành bảy cô bà tám tới tán gẫu uống trà, hắn liền ở nhàn thoại chung lưu ý mỗi người nói qua nói, cũng phân tích nảy tính cách. Dân già, học một môn giả câm vờ điết học vấn. Bởi vì đối phương là thiên hạ đệ nhất người thông minh, lại là vương gia cha tự mình giới thiệu, muốn bái sư, hắn liền không cần thiết cất giấu nhất thời phục bản hạ đến cực nhanh. Sư phó, nhìn xem như đối. Thương quân cười nói. Dung Mạo Cử chỉ trình nhìn lướt qua, Thương Chi Thiển lại mở miệng nói, "Trầm Ngư, lấy khối băng tới." Thương Quân nghe vậy tiểu nộn trảo rụt, Dung Mạo Cử chỉ trình cùng Quân Mục Khiêm đồng thời nhìn về phía nàng, không rõ nguyên do. Thương Chi Thiển không có giải thích, chỉ chốc lát Trầm Ngư mang tới khối băng đưa đến Thương Thiếu Chủ trước mặt, Thương Thiếu Chủ thẳng tiểu thân thể, do dự vươn đôi tay. Nói nói muốn mấy khối. Thương Chi Thiển nhàn nhạt hỏi. Thương Quân Tượng trưng tính xê dịch tay. Nói, không biết thú liễm, rào rạt đắc ý, trước mặt người khác khoe khoang thông minh, không hiểu tiến thối, phát hai khối, ở thêm một khối ta cậy tài năng danh vọng ta có thể sửa, tổng cộng tăng khối. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là hơn nữa hoàng cung chướng cũng không phải là tam khối băng. Thương chi thiển sẽ không bạo lực, cũng sẽ không dùng cách xử phạt về thể sát nhi tử, mà là lãnh bạo lực làm nhi tử minh bạch tuổng có tài trí, lại không thể cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất dày. Phía trước ở hoàng cung cùng vài vị hoàng tử so mới thời điểm, nàng chưa kịp giáo dục nhi tử liền gặp phải có người cho nàng mẫu tử hạ độc, nhất thời thiếu chút nữa đã quên giáo dục. Nhưng có câu hán hận. Không có, nhi tử biết sai. Hảo, chờ khối băng hòa tan tái khởi đến đây đi. Thương chi thì nói, liền đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa lại truyền đến thanh đạm thanh âm, dung mạo cử chỉ trình, hảo hảo dạy ta nhi tử. Nếu là ta nhi tử bái ngươi vi sư sau trường oai, ta duy ngươi là hỏi. Thư phòng nội, thương thiếu chủ ngẩn đầu đỡ ngực đứng tấn, song quyền nắm băng. Dung mạo cử chỉ trình nhìn nhướng mày cười nói, thật là trường kiến thức, thiên hạ học sinh nhiều ít muốn bái ta làm thầy, ta cũng chưa thu học phí. Nàng con không vui. Quân một khiêm phẩm một miệng trà, một đôi mắt đen phá lệ sáng trong, thiếu đình, bằng hữu thê không thể khinh, ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích không nên có ý niệm. Nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Dung mạo cử chỉ trình khó được hài hước nhìn trầm chầm, chầm quân một kiêm, sái nhiên cười, vương ra lời này sai rồi, quân tử không đoạt người sợ ái, ta há là người như vậy. Phất bào đứng dậy, đi đến thương quân trước mặt, chỉ nói, ngươi có một cái lợi hại mẫu thân, từ nay về sau ngươi còn có một cái lợi hại sư phó. Ta họ dung, danh ngăn trình, tự thiếu đỉnh. Sư phó, ngươi hảo, ta họ thương, tên một chữ quân. Tự trưởng thái. Thương quân nhìn thiên hạ đệ nhất người thông minh, tự đáy lòng cười. Cái này sư pho thực hợp hắn mắt, nếu là làm hắn cha liền càng tốt. Lớn lên Mỹ, lại thông minh, lại thân hòa, cấp 90 phân. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. 040 tỉnh mẹ A Đổi mới thời gian 2010-20-20-18h26.29 giây tấu trương số lượng từ 3260. 040. Thương chi thiển ra một viên nhắm thẳng hậu viện mà đi, hậu viện cửa hương ngoại, sớm có người bị hảo xe ngựa chờ. Mã mã bá hiểu. thỉnh nhớ kỹ buồn chạm sáng sớm thập phần, trên đường người đi đứng ít, không khỏi người qua đường hoài nghi, đoàn người đều là tầm thường trang điểm. Thanh nhã hương hương tràn ngập toàn bộ xe ngựa, một đường quang mang phản xạ đến màn xe thượng, sân đến hoa Mỹ bày ra thảm lông như nạm vàng tuyết cẩm, Ánh sáng trong sang trung nữ tử thân hình tiêm tú, khuôn mặt trầm Nhẹ vấn tóc đuôi tóc, nghiêng dựa vào phiên động trong tay cổ sách, biểu tình nhìn qua mờ mờ hào hào có chút ngương trọng. Chủ tử, lưu lại thiếu chủ ở khiêm vương phủ thích hợp sao. trầm ngư nhìn nhà nàng chủ tử, do dự nửa ngày mới mở miệng. Thương chi thiển phiên trong tay cổ sách, mắt chưa nâng, nhạt mèo nói, ta rất ít phạt hán, hôm nay cớ gì làm cho những người khác phạt hán. trầm ngư là muốn biết cái này đi. trầm ngư sát có chuyện lạ gật đầu. Thả xấu hổ thả hoàng gấp đến độ nói chuyện đều gặp ghèn. Chủ tử. tỷ Ta không phải ý tứ này. Thương chi thiện ngước mắt, ánh mắt tuy rằng nhu hòa bình tĩnh, lại mang theo một loại tôn ngạo vô hình áp lực, không cần khẩn trương. Lấy hắn hiện giờ thân phận muốn bái dung mạo cử chỉ trình vi sư, bất quá là khiêm vương một câu. Chỉ là dừa quan hệ, sẽ làm người sau lưng lên án. Ta không nghĩ đối phương xem nhẹ hắn quá khứ thân phận. Dĩ vang ta này đây nữ hải phương thức phú dưỡng kiểu dương hắn, cái gì đều là trên đời tốt nhất, sinh hoạt tiết tấu cùng phẩm vị đều so đế vương càng xa hoa, đôi hắn yêu cầu không chút cầu thả, lại không có một loại trói buộc cùng áp lực. Hắn bị ngôi thả lâu lắm, tự hạn chế tự giác cùng với trong lúc lơ đáng biểu lộ thông thuệ, có thể nói là các hạng toàn tài. Cứ thế mãi, chỉ biết tăng trưởng hắn ngạo khí, mà phi ngạo cốt. Thương chi tiễn ngữ khí đạm trung chứa trầm mang theo một loại mạc danh bình tĩnh tự giữ, nếu là lấy trước, hắn tất nhiên là khinh thường bái sư cùng tiểu vương gia thân phận, chỉ là lui tới người nhiều như vậy, so sánh với rơi dung mạo cử chỉ trình bác học tài trí nhất thích hợp hắn. Dung mạo cử chỉ trình mãi thanh quý tôn sư, 10 tuổi liền đảm đương thái tử thái phó chi trước, có cùng quyền quý tương giao nhiều năm nhân mạch vóng, dùng cái gì không thu học sinh quả nhập học. Thần kinh hầu môn quyền quý con em quý tộc thiếu sao. Vì sao hắn không thu một cái kế tục bắt đệ tử? Thiên hạ đệ nhất thông minh thu đệ tử tại thế nhân trong lòng định là toàn tài, nhưng ai có thể chân chính trở thành toàn người? Phải biết rằng thế gian 360 nghề, hành thủ đô lâm thời là học vấn. Dung Tiên Sinh như thế hiền đức nhã sĩ, định sẽ không chỉ xem ít lợi được mất, thiếu chủ bái Dung Tiên Sinh vi sư, ngày sau chính là người có tâm lên án cũng sẽ không bởi vì hắn là tiểu vương gia thân phận. Trầm Ngư tựa bừng tỉnh đại ngộ nói: Lại tinh tế hồi tưởng một chút, liền cảm thấy thiếu chủ ở đạo lý đối nhân xử thế thượng nộn thật sự, mà nhà mình chủ tử sáng sớm liền lý đến thấu, thấy rõ trong đó thâm ý. Phần 28 Đây là thứ nhất, đánh cờ cùng phục bàn bất quá là dưới đáy lòng lọc một lần hai bên tâm tư, lấy khống chế phong vân khó lường được mất. Ta nếu là dung mạo cử chỉ trình, không trải qua đề điểm ba lần, sai lầm vài lần, tuyệt không thu hắn vì đồ đệ. Đại trí giảng ngu Người thông minh nếu không biết cất dấu, che giấu mũi nhọn, ngay từ đầu liền thông tuệ vô cùng, hoàn toàn không có trì hoãn cùng cảm giác thành tiểu, không có cái nào sư phó nguyện ý giáo. Thương chi thiển khỏe môi gợi lên một mặt giữ kín như bưng ý cười, phiên khởi trong tay cổ sách tới, thư bịa mặt tàn pha phiếm cũ kỹ màu sắc, miễn cưỡng có thể nhìn ra thư phong dùng kim ngọc được hẳn cổ chữ trên thể, cổ lăng. Tuy ý mở ra xem. Bên trong kỹ cảng tỉ mỉ ghi lại lịch đại lăng mộ trung cơ quan phong thủy cùng với kỳ môn độ giáp. Thư trung ký lục niên đại khá xa, rất nhiều là 500 năm trước hoặc là sớm hơn của mộ. Trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư cắt là 500 năm trước quyền quý thị tộc. Lăng mộ xây dựng luôn luôn đều là hai nhà một mình hoàn thành. Thiên cơ chư cắt tìm phúc lợi tính phong thủy, trăm thợ mộ dung bố trí cơ quan. Thương chi thiển từ mộ dung phiêu trao đổi mà đến thư tịch trung. Chỉ có này một quyển cổ lăng ghi lại 500 năm việc, mà mặt khác phiên song sách chung đều là dâu dịa cơ quan tri thuật cùng gia phả kỳ sự, phần lớn là tư nhân chuyện ký linh tinh bút ký, cũng không có nàng mớn. Một lần nữa phiên khởi trong tay cổ lăng, phía cuối như cũ chỉ ghi lại 500 năm trước hách liên kính sát chết sở tháng chỗ, lại không có càng nhiều về 500 năm trước thái tổ hoàng lăng kiến tạo. Trầm ngư dị thường im miệng không nói nhìn trong xe ngựa trồng chất thành sơn thư tịch, mặt mất tự nhiên nhẹ nhăn. Thiếu chủ bái sư còn có thể lý giải chủ tử dụng tâm lương khổ. Trước mắt này một đống thư tịch cũng đã sớm chuẩn bị tốt đảo đấu tất yếu sự vật cùng vũ khí. Nhà nàng chủ tử chẳng lẽ thật sự muốn đi chống mộ. Thương Chi Thiển vẫn chưa giải thích lần này hành trình mục đích địa. Đối với Trầm Ngư suy nghĩ sâu xa tất nhiên là nhìn ở trong mắt, có một số việc biết đến người càng ít càng tốt, nàng lại không thể nói cho người khác muốn đi tế bái nghĩa hình. Người nọ vẫn là 500 năm trước Trung Dũng Hầu Hách Liên Kính ra khỏi thành thẳng đi, đi kiếm trùng sơn. Trầm ngư nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại cực nhanh che giấu qua đi. Phân phó mã phu trực tiếp hướng kiếm trùng sơn chạy tới. Kiếm trùng sơn đều không phải là là một ngọn núi, mà là một mảnh hoang phế thôn xóm. Nhân mất đi tướng sĩ sát chết không người nhận lãnh, liền lấy kiếm cắm ở thổ địa thượng, hình thành một mảnh kiếm trùng, cũng chôn sâu mấy ngàn mấy vạn không biết tên quân hồn. Thương Chi Thiển khép lại trong tay cổ lăng, nhấc lên màn xe. Nhìn càng lúc càng xa tầng kinh, có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt. phảng phất năm đó nàng tức giận ra kinh, phía sau hách liên kính đánh mã sử tới tình cảnh ăn cướp Đã từng nàng đối hách liên kính nói, đại ca, ngươi cả đời này có cái gì không có hoàn thành nguyện vọng. Hách liên kính ngượng ngùng cười, ta thích thượng một nữ tử, nhưng ta không dám mở miệng nói cho nàng. Ngươi có bao nhiêu thích nàng? Ta muốn cho sau khi chết linh hồn khảm nhập cự khuyết chung, chờ đợi ngàn năm. Tái tục tiền duyên. Đại ca, chúng ta kia truyền lưu một cái chuyện xưa, có một cái kêu A Nan người nguyện hóa thân cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm ngày phơi, 500 năm vũ suối, chỉ cầu Âu Yếm nàng từ trên cầu trải qua. Ngay nọ, A Nan chờ đến Âu Yếm nữ tử từ trên cầu trải qua, mà hắn lại chỉ là cầu đá, chú định không thể cùng nàng bên nhau. Trên đời này không hỏi hồi báo mà trả giá chờ đợi giá trị sao? Nhất kiến trung tình liền khuyên tâm một đời, đơn giản là nàng chính là nàng, tất cả mọi người so nàng muốn hảo, chỉ là ta thiên thích nàng. Ái một người, vô pháp phục chế. Nếu ta là Anan, -an, ta cũng sẽ cam chịu tình kiếp chi khổ, chỉ cầu nàng hảo. Đại ca, nếu là ngươi sinh hoạt ta cái kia thời đại, khẳng định sẽ không nói như vậy. Người là ích kỷ, tình yêu càng là ích kỷ, không ai có thể vui vẻ chịu đựng chờ đợi cùng trả giá không cầu hồi báo. Quá vãng ký ức, cũng không có bởi vì thời gian trôi đi, mà quên mất. Giống như hiện giờ như vậy, vĩnh viễn sẽ không từ trong đầu biến mất đối hắn ký ức, ngược lại thời khắc ghi khắc. Quá khứ là như thế nào một đoạn năm tháng, làm hắn cô đơn ảnh chỉ. Ở gió lửa khói báo động chiến trường, hắn che ở nàng trước người, đỏ thám huyết dọc theo hắn ngực chạy xuôi mà xuống. Ở tuyết lở đêm dài trôn tuyết trung mùa đông, hắn ôm nàng bất lực khóc tê, nhợt nhạt, ngươi không thể chết được. Cho ta kiên trì. Ở cầm tay thiên ngai, dù lãm non sông gấm vóc ghi, hắn đón đầy trời bay xuống hoa mua kiếm, là như thế tiêu sái, như thế nho nhã, như thế tùy tính. Hiện giờ, cách xa nhau 500 năm thời không, nàng mới nhớ tới hách liên kính đánh rơi ở kiếm trùng sơn sát chết. Chính ngọ thời gian thương chi thiển đoàn người mới vừa tới kiếm trùng sơn. Mã ma bá hiểu. thỉnh nhớ kỹ buồn chạm lùi bại thôn trang, hàng ngàn hàng vạn đem đoạn kiếm chặn ngang ở trong đó nang dọc đan sen, thẳng chỉ phía chân trời, xa xa nhìn lại, rắc rối giao tạp tản ra một loại cổ vận, túc mục dày nặng cảm. thiết huyết quý vị, tuyên cổ bất biến lịch sử dấu vết, ẩn chứa tranh tranh thiết cốt thất tình lục dụng, rung động đến tâm can sát phạt chi khí, bảo giang sơn hộ gia viên lưng đeo thượng thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, mang theo ngưng trọng thê lương, mấy vạn tàn phá bất kham kiếm sừng sững mà sinh, tràn ngập quân nhân khí phách, phảng phất vô số thân thể bị mũi tên nhọn ban trúng Tiếng kêu thẳng thiết, mang theo điên cuồng tuân ra mà ra mồ hôi và máu, máu chảy đầm địa tụ tập ở bên nhau, hào hạt chảy xuôi ra tinh nhiệt dòng suối. Thương chi thiển không suy nghĩ nhìn, so thanh phong càng nhẹ, so mưa bụi càng mềm, lại so với đau lòng càng vì kịch liệt áp lực ở hết hầu chung. 500 năm trước, huyền võ đại lục đại loạn, hách liên kính lấy kinh thế tuyệt luân chi tải phụ tá tần vương quân hạo dận bình định loạn thế, theo sau đóng giữ biên cương, làm nhạt ở trên triều đình. Lại lúc sau, lánh đời Chu Du Thiên Hạ. Tần Vương xứng đế, hách liên mãn môn bị Chu, hách liên kính tự sát điện thái hòa, trung dụng hách liên uy danh từ đây tan thành mây khói, chỉ còn lại kiếm trùng sơn mấy ngàn vạn hồn phách không nơi nương tựa. Nếu là hách liên kính biết sau khi chết bị tần đế Chu diệt mãn môn, thì cốt mai tang kiếm trùng sơn, năm đó hắn có thể hay không đem một nửa giang sơn tương tạo, còn có thể hay không tự giải binh quyền, đạt đại tần trăm năm cơ nghiệp cảnh con người mất, tư người đã qua. năm đó một bộ bạch diễu nho nhã đại tướng quân sớm đã rời san này hỗn loạn trần thế, ân oán trung quy bùi đất, không hề là kia một đời chờ đợi ở sau người hách liên kính. thương chi thiển trầm mặc, được làm vua thua làm giặc, thế gian định luận như thế, ai cũng sẽ không hồi ức vì đại tần phó mồ hôi và máu tương sĩ, quanh năm vết xe đổ về trận, thổ về thổ, trên đời còn có ai để ý đã từng nho nhã tướng quân hách liên kính? Chỉ là tìm ra kia phong trần cự khuyết, hết thể phản phất trở lại lúc ban đầu. Thương Chi Thiển mang theo một hồ sớm phao tốt quân Sơn Ngân trầm một giọt một giọt tưới ở kiếm trùng Sơn, trong lòng thiền muộn không thôi, khách qua đường giống nhau nàng, đến tột cùng vì sao xuyên qua đến 500 năm sau. Chủ tử trầm Ngư thấy nhà mình chủ tử dường như nhớ lại cảm xúc, không thể không ra tiếng nhắc nhở các nàng một hàng mục đích. Lạc nhạn từ trở hàng hóa ngựa thượng rỡ xuống đảo đấu tất yếu sự việc. Chỉ đợi nhà mình chủ tử ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu khai quật. Dĩ vãng thương chi thiển chưa tiếp xúc quá đảo đấu, lần này đi ra ngoài đều từ lạc nhạn một tay chuẩn bị đảo đấu sự việc, nhìn một đống công cụ, liền nghỉ ngơi buồn bã tâm tư, nghiêm túc sờ soạn tương đối quỷ dị vật thở, mấy cuốn phẩm chất không đồng nhất dây thừng, mồi lửa, chu sa, hùng hoàng, dây mực, liền chó đen huyết, gương đồng, kiếm gỗ đào, đôi mồi chờ trừ tà sự việc tất cả đủ đều toàn thậm chí còn mang theo thiên ma rù. Trăm thợ mộ dung tinh thông cơ quan chi thuật, thiên cơ chưa cắt đam hiểu kỳ môn bát quái đoán trước phúc họa lại là phong thủy đại sư. Năm đó từ hai đại thị tộc tự mình mai táng hách liên kính, có thể nghĩ kiếm trùng sơn chỉ là biểu tượng, chân chính lợi hại chính là hách liên kính mộ. Cổ mộ vì phong ngừa đảo đấu giả mơ ước chôn cùng bảo bối tới chôn mộ, mộ lăng từ trước đến nay nhiều cơ quan cùng không biết hung hiểm. Nhưng mà mộ vị trí đều tuần hoàn phong thủy cách cục, xứng vơi vô không bất nhập kỳ quặc cơ quan trận pháp, hơn nữa bảo hộ lăng thú, trộn mộ giả thường thường chỉ vào không ra, trả giá thảm thống đại giới chôn sâu dưới nền đất. 500 năm trước thôn sống nhỏ, nhân hách liên gia tộc bị chu trở thành thế nhân nhắc tới là biến sắc cấm địa, ngày thường trừ bỏ tiến đến tế bái tướng sĩ người nhà, kiếm trùng sơn đã trở thành thế nhân kiêng kỵ nhất địa phương. Cũng không biết từ khi nào khởi, Có lẽ là hách liên kính thi cốt trôn sâu tại đây, ba dằm bên ngoài mỗi cách vài đoạn khoảng cách liền cao quải đèn lồng màu đỏ, trên mặt đất phô thành tụ hồn đèn, ban ngày nhìn đều dị thường quỷ dị, hướng chi buổi tối. Thương chi thiển ra lệnh một tiếng, đào đi. Huyết minh vệ vừa nghe chủ tử mệnh lệnh, cầm trong tay đảo đấu công cụ liền bắt đầu chắc phương vị khai quật, mới vừa động sạn, một cái đột ngột thanh âm liền chuyển đến, mau dừng tay. Người này một sạn đi xuống. Từ nay về sau tất suối quẻ, họa cập hậu thế, tám đời trong vòng chịu nguyên rủa Khuyên tráng sĩ vẫn là dừng tay bãi. Ngươi này một sạn đi xuống, chính là đắc tội mấy ngàn vạn quân hồn, mang theo lệ khí cùng sát huyết quân hồn, khả năng làm ngươi mấy đời đều phiên không dậy nổi thân. Thương chi thiển nghe tiếng vọng qua đi, kiếm chủng sơn bốn phía hoang vu, quanh mình phá lệ an tĩnh, muốn tìm một người phi thường đơn giản, liền thấy một gốc cây trăm năm cây hoẻ hạ lập hai mặt hình bóng quen thuộc. Mà dưới tàng tây phóng một trương mục mấy, mục trên bàn mặt phóng một bầu rượu cùng bốn con thúy lục sắc cái ly, mùi rượu thơm nồng bay tới, nói không nên lời tinh khiết và thơm. Ai nha, không nghĩ tới ở chỗ này có thể lại tương ngộ. Hiện giờ, nên xưng hô thành chủ vì khiêm vương phi đi. Dù ra huyện từ biệt, khiêm vương phi như thế nào có hưng thú đến hoang sơn giã linh du ngoạn. Phong thủy tâm dơ chén rượu, đẹp đẽ quý giá tinh xảo áo choàng đón gió phất động. Một trương tinh xảo tuấn Mỹ mặt nở rộ ra không kềm chế được ý cười, mà bên cạnh hắn ngồi người đúng là vân lưu liễm, vân đạm phong kinh, thoát trần khí chất cũng không có chút nào kinh ngạc thương chi thiện xuất hiện, chỉ tỉnh tỏa không nói. Các ngươi nên sẽ không tuyển nơi này uống rượu mua vui đi. Thương chi thiện đạm cười nói, thành như nàng chứng kiến, trước mắt hai người đúng là này tự uống tự trước, chẳng lẽ là cô vân công tử cùng giật phong công tử cổ quái có người chuyên môn ở phần mộ bên uống rượu ngắm cảnh sao. Phong thủy tâm khỏe môi dơ lên, khiêm vương phi nghĩ sao. Đôi ta vẫn luôn nghe nói tần kinh nhất phú nổi danh địa phương đứng mũi chịu sao đó là kiếm trùng sơn, nghe người ta nói này cũng không phải là giống nhau kiếm trùng. hắn tiến lên vài bước, hướng tới phía đông chỉ đi, nơi này mai táng anh hùng thi cốt, tranh tranh hạo nhiền chi khí là bất luận cái gì phong cảnh danh thắng không có. Bất quá đáng tiếc. Rất ít có người có thể hiểu kiếm trùng sơn tồn tại ý nghĩa. Nơi này không chỉ có là anh hùng phân mộ, cũng là vong linh bồi hồi nơi, không có thảm thống sinh ly từ biệt, không có tàn khốc chiến tranh, không có bị san thành bình địa gia quốc. Bọn họ cố chấp thủ một phương tịnh thổ, dùng sinh mệnh đổi lấy sau khi chết an tĩnh. Nếu là mất đi người, há tất lại quái rầy bọn họ yên lặng. Có người không nên mai táng tại đây, hắn hẳn là ở thích địa phương, bảo hộ muốn bên nho người. Thương chi thiển lãnh đạo nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần nàng không tự biết mạc danh cảm xúc. Thời gian cực nhanh, cũng không sẽ ngừng lại, mọi người sự đều sẽ biến, bất luận cái gì hứa hẹn ở lưu động thời gian sẽ chậm rãi bị người quên đi, liền như này đàn khai phong rượu, mặc dù bất động nó, cũng sẽ ở trong bất chi bất giác phát huy, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Người nột, hẳn là về phía trước xem, qua đi chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ lại, Lại không thể dừng lại ở quá vãng trong trí nhớ, bỏ qua hiện tại nên quý trọng người. Phong thủy tâm nhướng mày, tiến lên vài bước, đem trong tay một chén rượu đưa qua đi, trong lòng thủ vững một ít đồ vật, chỉ biết theo thời gian chậm rãi đạm đi, ở ngươi khả năng cho phép là lúc, nên quý trọng, không cần chờ đến mất đi mới biết được tình ngộ. có đôi khi bên người người so mất đi người càng đăng giá. Thương chi thiển cười khẽ, không phải nàng không bỏ xuống được quá vãng. Mà là tại đây trên đời nàng tìm không thấy tồn tại cảm, quen thuộc người không ở, hết thể như thế xa lạ, xa lạ đến lại giống như tươi sống. Người đi người về, không có về chỗ. Tiếp nhận phong tùy tâm trong tay chén rượu, màu xanh biết cái ly phiếm mùi hương thuần khiết rượu, đầu ngón tay đong đưa, rượu một giọt lại một giọt xái lạc ở bùn đất chung, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt rượu hương. Nhật nhạt, nếu có một ngày ta không ở, ta chỉ cần một hồ nấu tốt quân sơn ngân châm. Ngươi biết ta chán ghét uống rượu. Nếu là ngươi cho ta mang đến rượu, ta đã chết đều phải bỏ ra tới tìm ngươi tính sổ. Thương chi tiện nắm chén rượu tay bỗng dưng nắm thật chặt, tựa hồ nhớ tới cái kia không chiếm thức ăn mặn, không chiếm rượu nho nhã bạch đi này nam tử lặng im thật lâu sau mới mở miệng nói, đều thu hồi đến đây đi, chuẩn bị hồi kinh, khiến cho kia một đoạn tình ý phát huy ở thời gian trôi đi chung. Túc Mục Kiếm Trùng Sơn có mấy ngàn vạn quân hồn bồi hắn, hắn sẽ không cô đơn phần 29 thương tri thiện lúc này cũng không biết có người một ngữ thành sớm có một số việc sớm đã ở mệnh định quỹ đạo Trung phát sinh biến hóa đạo luật quyển sách thỉnh đăng nhập 041 không thấy đổi mới thời gian 2012 11 22 18 giờ 26 phút 30 giây tấu chương số lượng từ 2361 bốn mắt nhìn nhau một cái trầm tĩnh đạm nhiên một cái ảm đạm nếu tư mã mã bá hiểu Thỉnh nhớ kỹ buồn chạm nghe dần dần đi xa xe ngựa bánh xe thành hoàng hốt ưu nhã tôn ngạo nữ nhân như nước không khí không chỗ không ở kiếm trùng sơn lưu lại dấu vết thiên cổ truyền kỳ quân hồn không hề là kia một đời chờ đợi ở sôi nổi chiến trường kiếm run lay động trong hơi thở lộ ra phá hủy toàn bộ thịnh thế phồn hoa sát khí không biết mấy đời thiên thu bởi vì nàng đã đến vẫn luôn ẩn núp ở hắc ám vực sâu người bị đánh thức nữ nhân này thân phận không đơn giản. Ngươi tốt nhất đừng đi treo chọc nàng, đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vân lưu liễm không nặng không nhẹ trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Phong thủy tầm vô vô ngực, trường hu một hơi, trong tay quạt xếp bánh riêu, lòng còn sợ hay nói, ta treo chọc ai cũng không thể treo chọc nàng, nàng nhi tử khiến cho chúng ta tải, huống chi là nhìn không thấu nàng. Từ ở khiêm vương phủ để nhìn thấy độc bất tử, ta liền biết nàng không đơn giản. Ta từ nhỏ cùng độc bất tử quen biết. Độc bất tử làm người ta còn là biết đến, hiện giờ một cái tội ác tại trời, dùng độc cơm hiểm nhân vi nàng thế nhưng hối cải để làm người mới, thật sự so mặt trời mọc từ hướng Tây, bầu trời hạ hồng vũ còn làm người kinh tủng. Nếu không phải chúng ta trùng hợp tại đây tế bái, ta dám khẳng định nàng tuyệt đối sẽ không bận tâm người chết có phải hay không hôn mê tại đây liền khai đảo. Xem nàng đi theo mang đến đảo đấu công cụ, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta nói mấy câu liền dễ dàng từ bỏ. Mặc thiền các mạng lưới tình báo đều siêu tập không đến nàng tin tức, thân phận xác thật khả nghi. Vân lưu liễm môi hé mở, tự tự châu ngọc. Ngươi ngày đó vì sao đem các chủ tín vật đưa ra đi? Phong Thủy tâm rất có hứng thú hỏi, kia tiểu hoa nhi sẽ không thật là ngươi ở bên ngoài sinh nhi tử. Không phải. Vân lưu liễm không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, ngữ khí lộ ra vài phần cảnh cao ý vị. Ngươi cũng sinh không ra như vậy cơ linh cổ quái loại. Phong thủy tâm ngó qua đi một cái có khác thâm ý ánh mắt, phẩy phẩy trong tay quạt xếp, phong lưu không kềm chế được khuôn mặt tuấn tú thượng bằng thêm vài phần nhã hứng. Người ngoài toàn không biết cô vân công tử cùng giật phong công tử chân chính thân thế, chẳng qua bởi vì tướng mạo cùng tài văn chương ở đại lục hơi có chút danh khí. Nguyên nhân chính là này, hai người du sơn ngoạn thủy tính tình đến nơi nào đều sẽ không chọc người hoài nghi. Ngọc Tiêu cùng Phượng Hoàng lệnh đều là đời thứ nhất các chủ tín vật, trừ cái này ra. Ngọc Tiêu cùng Phượng Hoàng lệnh ở gặp được huyết châu tình hình lúc ấy có điều cảm ứng, ngày đó ngươi đem Ngọc Tiêu đưa ra đi đại để cũng là như thế đi. Chẳng qua đưa ra đi dễ dàng, lấy về tới khó. Vân Lưu liêm khoanh tay mà đứng nói, nhìn ngang dọc đan sen đoạn kiếm, tàn khuyết chứa chỗ mã mịch đau thương. Hoang vắng vô tình chiến trường mai táng nhiều ít trung hồn liệt cốt, lại không có bởi vì mất đi mà vẽ ra si tâm chờ đợi dấu chấm câu. Thương chi thiển tới gần hoàng hôn mới trở lại khiêm vương phủ, chẳng qua không tới một chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ khiêm vương phủ trên không tràn ngập ngưng trọng lánh túc hơi thở, chỉ chốc lát sau khiêm vương phủ để mọi người toàn bộ tụ tập đến đại đường nội. Nương tử, phát sinh chuyện gì? Quân mùa khiêm nghe được động tĩnh lập tức đuổi lại đây, cử chỉ gian vẫn cứ lộ ra ôn nhuận thanh nhã khí chất, lại vô hình bên trong mang theo một cổ sắc bén khí thế. Trong đại đường tức khắc quỳ một tảng lớn người. Trước kia bởi vì chúc viên hỏa hoạn, quân Mục Khiêm liền trục xuất một đám nô buộc. Hiện giờ Khiêm Vương phủ trừ bỏ âm thầm vài người, toàn bộ là quân Mục Khiêm người. Mọi người nhìn thấy Khiêm Vương, màu nguyệt bạch quần áo đẹp đẽ quý giá, trương hiện khí thế, gầy không lộ liễu, kích cỡ đều đều, dày dò vai, tinh hẹ eo, rũ tính 10 phần chân dài, mỗi một tấc đường con đều gai đúng chỗ ngứa, trắng non da thịt phiếm bệnh trạng màu sắc, lại không giống ngày thường cảm nhận được ôn luận. Cao kỳ thân hình mang theo hắn đặc có dược hương khí, thanh đạm hư miểu khiến cho không khí trở nên loãng mà nóng rửa. Rõ ràng là thanh thuần sạch sẽ người, giờ phút này phản phất giao cho sinh cơ, tuyệt đẹp đến mức tận cùng mũi nhọn tất hiện. Ta nhi từ đâu? Ta đem hắn giao cho các người, các ngươi chính là như vậy nhìn hắn. Thương chi thiển tự nhiên cảm nhận được quân mục khiêm biến hóa, đặc biệt là cặp kia ôn nhuận nhu hòa đôi mắt phản xạ ra sức giãn cùng sắc bén, trước mắt ôn nhuận khiêm nhã nam nhân. Tựa hồ đối nàng cùng nhà nàng nhi tử không phải giống nhau khẩn trương cùng yêu thích, chút nào vượt qua nàng tưởng tượng phạm vi. Trường thái giờ thân liền rời đi một viên, sao lại thế này? Quân Mộc khiêm cũng không nghĩ tới thương chi thiện đằng đằng sát khí ánh mắt lại là bởi vì nhi tử không thấy. Chủ tử, thiếu chủ thông minh cơ linh, bên người lại có ám bệ, còn có vũ khí phòng thân, thực lực cũng không yếu, hẳn là sẽ không có việc gì. Nói không chừng có người đối thiếu chủ bất lợi, Thiếu chủ tương kế tự kế. Cũng có thể thiếu chủ ra khỏi thành đi tìm chủ tử. Thực mau liền sẽ trở về. trầm ngư ra tiếng an ủi nói. Nói chuyện ngự khi rõ ràng tự tin không đủ. Thật sự nghĩ không ra có ai to gan như vậy ở khiêm vương phủ hành hung kiếp người. Thương chi thiển không tiếng động cười lạnh. Đây là nhi tử lần đầu tiên ở nàng dưới mí mắt bị người bắt đi. Hướng đi không rõ. Bên người ám vệ cùng huyết minh vệ cũng không tin tức. Có thể thấy được người tới tỉ mỉ kế hoạch nội ứng ngoại hợp, thậm chí thừa dịp nàng ra khỏi thành hết sức xuống tay, hiện nhiên sáng sớm liền chuẩn bị cướp đi nhi tử. Hiện giờ thiên hạ sáu phần, các quốc gia ngao ngoe dục dịch, nào một phương thám tử đều có khả năng đối nhi tử bất lợi, nhà nàng nhi tử có thể nói là an nguy khó dò Quân mùa khiêm nhìn thương chi thiện hiếm khi xuất hiện thất thố thần sắc, trong lòng căng thẳng, hai tròng mắt tiệm khởi ốc sắc, ôn nhuận trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nương tử Ta sẽ đem Nhi tử tìm trở về, nếu có người thương hắn một hảo, ta đổ hắn mãn muôn. Lúc đó, tần kinh dịch quán, một cái hắc y, y. H. nhân ôm một cái bao tải đi vào, nhẹ nhàng khấu gõ cửa, trầm giọng bẩm bao nói, chủ tử, người mang đến. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng nam nhân xuất hiện ở cửa, một bộ áo đen nhìn qua cực kỳ cao quý cùng âm ngoan, môi mỏng nhấp chặt, phát họa ra tàn nhẫn môi hình. Thấy bao tải đong đưa vài cái, ánh mắt chứa đầy vui sướng. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, đăng lại thỉnh giữ lại. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. 042 Thái tổ quân hạo dận dẻm pha. Đổi mới thời gian 2010-20-20-18h26 phút 30 giây tấu trương số lượng từ 2507-042. Dịch quán xương phòng rất lớn, phòng trong bài trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Bình Phong lúc sau ngồi ngay ngắn một người hát hồng áo gấm thanh niên nam tử, lanh khâm cổ tay áo cùng góc áo, lan chỉ vàng đồ đằng, tựa ánh trăng cũng tựa thái dương, nhìn qua cao quy ung dung, vô hình trung mạnh mẽ áp lực trào ra. Mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm sắc bén mắt hướng trung, toát ra lệnh người sợ hai âm tuyệt. Triệu hồng đem người từ bao tải nhắc tới tới, cách Bình Phong cũng có thể cảm nhận được Tây Sở Quốc chủ sở doanh hơi thở văn hóa. Nhẹ nhàng dáng người ẩn ẩn lưu quang giống như một tôn ngọc tượng. Nhớ mang máng, vị này tuổi trẻ Tây sở quốc chủ bất quá 26-7 tuổi, lại là đương thời một thế hệ tiêu hùng nhân vật. Tây sở quốc chủ văn võ song tuyệt, lưu lược hơn người, dã tâm bừng bừng, làm việc không thiêu âm ngoan độc ác, hành sự không từ thủ đoạn, rất ít có thể có người có này đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn cùng quyết đoán kiên nghị anh hùng khí độ. Hiện giờ thiên hạ sáu phần, Tây sở cùng Bắc lạc quốc tân chủ đăng cơ là lục quốc Trung khó được thức người thiện dùng tuổi trẻ quốc chủ. Sở doanh xem như đương thời gian hùng, những năm gần đây thu nạp không ít hãn tướng nho sĩ đầu này môn hạ, triệu hồng chính là một trong số đó. Đứa nhỏ này nếu là cự khuyết tân chủ, nghĩ đến cùng hách liên có lớn lao quan hệ. Năm đó Trung Dung hầu hách liên kính khôn thủ nghiệp thành, binh thiếu tướng quả, đại thế đã trình hiện tượng thất bại, lại bởi vì một thanh cự khuyết, chẳng những dựa vào tàn binh tử thủ nghiệp thành khiến cho 30 vạn đại quân không một người có thể đi tới một bước, hơn nơi chỉ sức của một người ngăn cơn sóng dữ, tuy là mấy lần binh lực mãnh công nghiệp thành, lại lâu công không dưới. Nghiệp thành một dịch, Hách Liên nổi danh thiên hạ, khiến 30 đại quân bị một người một kiếm tàn sát, bất lực trở về. Đáng tiếc, 500 năm trước, Hách Liên kính vì tư tình, không màng trung nghĩa, tự vận điện thái hỏa. Cự khuyết cũng tùy theo rơi xuống không rõ. Sở doanh bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch một phen lời nói cực kỳ dịu dàng, chỉ điểm giang sơn khí thế hoàn toàn không có quốc chủ tư thế. Triệu Hồng trong lòng đánh cái giật mình, không lưng chắp tay thi lễ nói, tần đế tuy nói nhất thống thiên hạ, lại tàn hại trung lương, không thể dung người, lúc tuổi già trong triều đình đảng tranh nghiêm trọng, triều phong, đủ loại quan lại chỉ sợ hai tần đế hoàng quyền không thể đồng lòng, dân tâm không ngưng, khiến đại tần cơ nghiệp chia 5 xe 7. Tần đế đăng cơ sau so đủ loại, đều cùng xưng đế trước khác nhau như hai người. Ngay lúc đó năm đại thị tộc cùng khai quốc hoàng sau rơi vào như thế thê thảm kết cục, nhất định là tần đế lúc tuổi già suy bại chi tích. Nếu không phải năm đại thị tộc cùng khai quốc hoàng sau lưu lại xây dựng ảnh hưởng cùng lợi dân chính sách, đại tần cũng sẽ không xửng xứng 500 năm không ngã. Hiện giờ, Tây Sở Quốc lực hương thịnh, mặt ngoài xem thế suy nhược, kỳ thật là quốc chủ anh minh, chăm lo việc nước, triều chính thanh minh, nhâm dụng hiền năng hấp thụ trung dũng hách liên dũng manh chi quân phòng, hấp thu khai quốc hoàng sau đưa ra các hạng chính sách cũng vừa phải phát triển, nghĩ đến ý trời không thể nghịch, dân tâm không thể trái, quốc chủ hùng tài đại lược chắc chắn thực hiện. Triệu tướng quân công lao, buồn quốc chủ chắc chắn trọng thưởng. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhân tìm 500 năm thần khí cự khuyết thế nhưng ở đại tần hoàng cung, nếu không phải triệu tướng quân ngủ đông ở khiêm vương phủ nhiều năm, bổn quốc chủ quyết định đoán không được cự khuyết sở tàng chỗ không phải kiếm trùng mà là 500 năm trước Niết Bàn Cung. Đức Tĩnh Đế vẫn luôn muốn tìm cự khuyết cùng cửu tiêu hai thanh thần khí mở ra thái tổ bảo khố, lại không biết này hai dạng thần khí gần đây ở hắn trước mắt. Sở doanh khỏe môi treo một mặt trầm biếm, một đôi mắt hương tinh quang thoáng hiện, nhìn triệu hồng trong tay nai hoa hoa, này hai đồng tuyệt phi kẻ đầu đường xóa trợ. Cự khuyết cùng cửu tiêu chủ nhân, nếu là vì hắn sử dụng còn hảo, nếu là không thể, chỉ có thể bóc chết. Triệu Hồng chỉ cảm thấy cả người một tia âm dâm mắt ý, hơi thở cứng lại, vội vàng đem trong tay hôn mê thương quân tiểu bằng hữu ném tới một bên, một cổ lực lượng tập thượng hắn gân cốt, đống nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng hô nhỏ, quốc chủ, đứa nhỏ này xử trí như thế nào? Nay sẽ định là kinh động khiêm vương cùng khiêm vương phi. Khiêm vương là cái không thành sự, không có gì đáng sợ. Chính là vị này khiêm vương phi liền không dễ lừa gạn, chỉ là...